Học từ thất bại, sách cùng tác giả, John C. Maxwell, là chuyên gia hàng đầu thế giới về lãnh đạo, là huấn luyện viên và là tác giả đã bán được trên 21 triệu cuốn sách. Ông là người sáng lập nên thay John Maxwell Company và EQIP, một tổ chức phi lợi nhuận đã đào tạo gần 6 triệu lãnh đạo đến từ 177 quốc gia trên toàn thế giới. Mỗi năm, ông đều nói chuyện với các công ty thuộc Top Fortune Fortune 500, các nhà lãnh đạo chính phủ và rất nhiều các tổ chức khác như giải bóng bầu dục quốc gia. NFL, Học viện Quân sự West Point và Liên hợp Quốc, lời tác giả. Nhiều năm qua tôi đã có cơ hội gặp gỡ thường xuyên với Jon Olsen, cựu huấn luyện viên bóng rổ của đội UCLA. Mỗi lần gặp, tôi thường dành nguyên một ngày để chuẩn bị những câu hỏi cần đặt ra. Tôi biết đây là một đặc ân hiếm hoi để học hỏi nhiều điều từ một nhà tư vấn như ông. Trò vô cùng tốt bụng và sâu sắc, lần cuối gặp nhau, ông hỏi tôi đang làm gì? Lúc đó tôi vừa mới phát thảo xong dàn ý của cuốn học từ thất bại và vô cùng hào hứng với cuốn sách, tôi lấy ra vài trang của cuốn sách và đưa ông xem, giải thích cạn kẽ chủ đề cuốn sách cũng như động lực giúp tôi viết nó. Ý tưởng này thật tuyệt vời, anh có thể giúp mọi người bằng cuốn sách này, ông nói và sau đó còn khiến tôi ngạc nhiên hơn khi đề nghị tôi có thể viết lời giới thiệu cho cuốn sách được không. Thật vinh dự, dĩ nhiên là tôi đồng ý, ông đã viết lời giới thiệu như đã hứa và ông mất chỉ vài tháng sau đó. Tôi cảm thấy mình thật vinh dự khi nhận ra đó có thể là một trong những câu chữ cuối cùng ông viết. Đó là hoàn cảnh câu chuyện John Orgen viết lời giới thiệu cho cuốn sách. Tôi rất biết ơn những quan điểm của ông. Có thể ông ra đi trước chúng ta nhưng chắc chắn ông sẽ không bao giờ bị lãng quên. Lời giới thiệu của huấn luyện viên John Orgen, John C. Maxwell là người mà tôi tự hào gọi là bạn. Không hẳn vì ông là tác giả của hơn 50 cuốn sách về lãnh đạo và phẩm chất cá nhân, mặc dù con số này cũng khá ấn tượng. Cũng chẳng phải những lời khích lệ của ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người đánh giá lại các lựa chọn và ưu tiên của mình, cho dù việc đó rất quan trọng, và cũng không phải do ông là con người của những nguyên tắc và lòng tin, cho dù đó là những đặc tình đáng mưỡng mộ. Tôi tự hào gọi John là bạn bởi ông là người hiểu rằng trên tất cả, sống là học hỏi và sử dụng những bài học đó để trở thành người quản lý tốt hơn, nhân viên tốt hơn, cha mẹ tốt hơn, anh chị em tốt hơn, người bạn tốt hơn, người hàng xóm tốt hơn và con trên ngoan đạo hơn. Chiếc lý này trở thành nền tảng của cả đời tôi và tôi biết ơn John đã luôn cống hiến để là người nhắc nhở vĩ đại rằng chúng ta có thể học hỏi nhiều và tốt hơn thế nữa. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình là một huấn luyện viên mà tôi xem mình như một thầy giáo, còn lớp học tiểu học của tôi là sân bóng rổ. Tuy vậy tôi cũng hiểu rằng mình suốt đời vẫn là người học trò, tôi cố gắng mỗi ngày để học hỏi điều mới, có cách nhìn khác hoặc để nắm bắt những hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới, tư duy đó sẽ giúp đầu óc ta có được sự trẻ trung, lạc quan và vui vẻ. Cứ mỗi lần John tới gặp tôi, Tập giấy nhớ màu vàng của ông đầy những câu hỏi mà ông ấy định đặt ra cho tôi, tôi không khỏi bật cười với hình ảnh một trong những chuyên gia tư vấn hàng đầu thế giới vẫn luôn háo hức tìm hiểu các thông tin chi tiết và sẵn sàng đặt câu hỏi để có được những thông tin đó. Đây là cách ghi nhớ tuyệt vời mà tôi cũng sẽ học theo. Xét cho cùng thì việc ta được trao bằng không có nghĩa là ta ngừng học hỏi, trên thực tế thì đó mới là thời điểm quá trình học tập bắt đầu. Những bài học trên lớp không phải thứ ta mang theo suốt đời, chúng chỉ cung cấp cho ta công cụ cơ bản để đối mặt với thế giới thực bên ngoài 4 bức tường phòng học Thế giới thực đó sẽ khiến bạn đau đớn, sẽ làm tổn thương bạn. Đôi khi nó sẽ xô đẩy bạn, làm bạn bầm dập, khi khác nó lại khiến bạn choáng váng vì ngạc nhiên. Những thất bại đó tấn công bạn với mọi hình hài và kích thước trong mọi khía cạnh của cuộc sống từ vấn đề tài chính cho tới trái tim, sức khỏe của bạn, và hơn nữa nó lại là thứ được đảm bảo. Cái không được đảm bảo chính là cách bạn phản ứng lại với những thách thức đó. Nhưng những gì John bàn luận trong cuốn sách này có sự khác biệt lớn giữa những người biết học hỏi từ thất bại của bản thân với những người không làm được điều đó. Bạn có muốn tinh thần của mình sa sút mệt mỏi đến mức chẳng còn sức được gì nữa, hay bạn muốn nằm lấy cơ hội được học tập, đánh giá và cân nhắc vấn đề vừa xảy ra và sử dụng tri thức đó để trang bị cho bản thân có thể ứng phó với cuộc đời. Những nguyên tắc cần thiết cho việc học hỏi mà John nêu trong cuốn sách này là kết quả của những quan sát vô cùng sâu sắc như cách thức diễn tiến của một quá trình và ông chỉ ra một cách chính xác tính cách hay thuộc tính nào sẽ ra đời từ quy trình nào. Bằng cách phân tích ADN của những người biết học hỏi, mà thực tế là ông đã thực hiện rất xúc tích John dẫn dắt và giới thiệu cho ta những yếu tố cần thiết để đối phó với những kiểu thất bại khác nhau, biến những bài học đó thành vũ khí lợi hại vừa giúp ta tránh né, phòng thủ lẫn phản công những thách thức trong tương lai. Tôi cá là bất kỳ ai vừa trải qua cảm giác thất bại, thất vọng hoặc vừa nhận tin xấu, nói chung là bất kỳ ai có mặt trên trái đất này sau khi đọc thông điệp của John chắc chắn sẽ tìm ra ít nhất một quan điểm có thể thay đổi mạnh mẽ những gì họ hình dung về những khoảnh khắc đen tối của cuộc đời mình. Nếu ta làm theo lời khuyên của John và học cách xem những thất bại như cơ hội để phát triển thông qua học hỏi thì ta sẽ trở nên bất bại, cuộc đời chứa đầy những thất bại nhưng nếu được trang bị phù hợp, ta sẽ vượt qua được những thất bại đó. Bởi khi một người rút ra được điều gì đó quý giá từ những giây phút khó khăn, họ sẽ tự giải thoát mình khỏi sự kiểm soát của hoàn cảnh đó đối với tâm trí, thân thể, trái tim và tâm hồn mình. Những trang sách này không chỉ là cuốn cẩm năng chỉ dẫn cách thức vượt qua những giai đoạn khó khăn, nó còn trao cho ta món quà giá trị nhất, hy vọng. Lời cảm ơn, xin cảm ơn, Jack Lee S.E, thư ký của tôi, Tiffany S.E, giám đốc truyền thông của tôi, Linda E.G.E, trợ lý cấp cao của tôi. chương 1, Khi bạn thất bại, mọi thứ thật đau đớn một người bạn của tôi tên là Robert Chuller đã từng hỏi, nếu biết mình sẽ không thất bại, chúng ta cần gì phải nỗ lực nữa chứ? Đó là một câu hỏi tuyệt vời, một câu hỏi truyền đầy cảm hứng, phần lớn khi nghe câu hỏi đó, mọi người bắt đầu mơ mộng trở lại. Họ được thúc đẩy vươn tới những mục tiêu của mình và dám liều lĩnh hơn. Tôi có một câu hỏi mà tôi nghĩ cũng quan trọng không kém. Bạn học hỏi được gì khi thất bại? Mặc dù mọi người thường luôn sẵn sàng chia sẻ về những ước mơ nhưng lại chưa được chuẩn bị đầy đủ để trả lời cho câu hỏi về những thiếu hụt của mình, mọi người hầu như không muốn nhắc tới sai lầm và thất bại. Họ không muốn đương đầu với chúng, chúng khiến họ xấu hổ. Và khi phát hiện ra mình không đạt được điều gì đó, họ lại tự lầm nhầm câu quen thuộc kiểu như đôi khi bạn thành công, đôi khi bạn thất bại. Thông điệp ở đây là hy vọng thành công, chờ đợi thất bại và chấp nhận kết quả dù thế nào chăng nữa. Như vậy có gì sai, đó không phải cách suy nghĩ của người chiến thắng. Những người thành công tiếp cận thất bại theo cách khác, họ không cố giấu giếm thất bại, họ không chạy trốn khỏi chúng. Thái độ sống của họ không bao giờ theo kiểu đôi khi bạn thành công, đôi khi bạn thất bại, thay vào đó họ nghĩ rằng đôi khi bạn thành công, đôi khi bạn học hỏi. Họ hiểu rằng những bài học quý giá nhất của cuộc đời đến từ những thất bại, nếu ta biết tiếp cận chúng một cách phù hợp. Bài học này quá đau đớn, tôi gặt hái được rất nhiều thành công trong cuộc sống nhưng cùng lúc phải trải qua số lần thất bại còn nhiều hơn thế, một số thất bại không phải do lỗi của tôi Tuy nhiên rất nhiều thất bại lạnh do chính tôi gây ra, chúng xuất phát từ những chọn lựa tôi và những sai lầm ngớ ngẩn Ngày 12 tháng 3 năm 2009, tôi đã có một sai lầm ngớ ngẩn nhất trên đời Tôi đi qua khu vực kiểm soát an ninh tại một sân bay lớn với khẩu súng ngắn bị bỏ quên trong cặp tài liệu, đó là điều ngớ ngẩn nhất tôi từng làm, chuyện là thế này Thứ tuần trước tôi có mặt tại Birmingham, Alabama, nói chuyện tại nhà thờ trước ở The Highlands. Đó là một nhà thờ tuyệt vời do mục sư khả kính Chris Hotdip sáng lập. Ông là một người bạn tốt, công tác trong ban quản trị của FUIP, một tổ chức khi lợi nhuận tôi thành lập để giảng dạy về các kỹ năng lãnh đạo trên toàn thế giới. Các thành viên của Chris rất thú vị và tôi đã có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ cùng họ cuối tuần đó. Khi tôi có lịch hẹn thuyết trình ở đâu đó, tôi thường sử dụng máy bay thương mại. Nhưng nếu địa điểm không quá xa nhà và có nghĩa rằng tôi có thể về nhà và ngủ trên chiếc giường của mình Tôi sẽ chọn máy bay tư nhân Lần trở về nhà này tôi sử dụng máy bay tư nhân Khi chuẩn bị lên máy bay tại sân bay để trở về nhà Một người bạn của Mục Sư Chris Người lái xe cùng chúng tôi Muốn tặng tôi một món quà Khẩu súng ngắn Bezetta Anh bảo rằng Cái này dành tặng cho Margaret Để cô ấy cảm thấy an toàn khi anh đi công tác Tôi có những người bạn rất hiểu biết về súng ống Một số người hay đi săn Vài lần tôi cũng từng đi săn với bạn bè Tôi dùng súng trường và súng săn Nhưng thật sự tôi không hiểu mấy về súng Và thú thật là tôi không quá quan tâm Tôi không thích mà cũng chẳng ghét súng Chỉ là ít khi tôi nghĩ đến chúng Tôi không phải chuyên gia kỹ thuật Nhưng tôi biết khẩu súng này là món quà được trao bằng cả tấm lòng Nên tôi đã nhận và cất vào cặp tài liệu của mình Sau khi hạ cánh Viên phi công nhận xét là khẩu súng rất đẹp Và hỏi tôi, ông có biết cách lên đạn không? Tôi trả lời, tôi không biết Anh ấy nói Vậy để tôi làm cho Anh ấy lên đạn, đảm bảo rằng khẩu súng đã được khóa an toàn và đưa trả cho tôi. Tôi cất lại vào cặp rồi về nhà, và rồi tôi quên bài mất nó. Mấy ngày sau đó, tôi vô cùng bận rộn. Tôi có buổi nói chuyện với một nhóm lớn tại Đà Lạt và tôi phải tập trung toàn lực vào việc chuẩn bị sẵn sàng cho nó. Cũng có một phút ngắn ngủi nào đó khi đang chuẩn bị bài giảng, tôi tự nhủ mình phải nhớ bỏ khẩu súng đó ra khỏi cặp. Nhưng lúc đó tôi đang viết giờ và không muốn bị ngắt giữa chừng vì đang theo mạch viết, thế là tôi nghĩ mình sẽ làm sau Thời gian trôi đi. Cuộc sống vẫn bận rộn, tôi vẫn làm việc, và trước khi kiểm nhận ra, thứ năm đã tới và tôi đi đến sân bay. Nếu cùng khoảng tuổi tôi, có thể bạn sẽ nhớ nhân vật hoạt hình có tên là Ngài Mago đó là người cứ lang thang hết từ nguy hiểm này tới nguy hiểm khác mà không hề bị thương chút nào, vài người bạn từng gọi tôi là Ngài Mago Nếu bạn chưa đủ tuổi để biết được Ngài Mago thì có lẽ bạn sẽ biết Forest Gamble, bạn bè cũng gọi tôi như thế. Vào ngày thứ năm đó, vào đúng cái khoảnh khắc tệ hại nhất giống Ngài Mago tôi đi tới khu vực kiểm tra an ninh. Thả cặp tài liệu vào băng truyền ngay khi vừa định bước qua máy phát hiện kim lại tôi chợt nhớ ra khẩu súng trong lúc hoảng quá tôi bột miệng thốt lên có khẩu súng trong đó có khẩu súng trong đó thực sự đây đúng là một trong những thứ ngớ ngẩn nhất tôi từng làm tôi có cảm giác mình như một thầmm ngốc và tình hình còn bi thảm hơn khi có rất nhiều người ở khu vực kiểm tra an ninh biết đến tôi bao gồm cả người vận hành màn hình thiết bị soi anh ấy nói rằng ngày mắc tôi rất ti nhưng tôi phải báo cáo vụ việc này tin tôi đi Kết quả này chẳng có gì ngạc nhiên. Họ dừng mọi thứ lại, tắt băng truyền, còng tay tôi lại rồi dẫn tôi đi. Hóa ra viên cảnh sát trưởng, người điên nốt báo cáo cảnh sát cũng biết tôi. Anh ấy làm việc tập trung trong khoảng một tiếng. Sau khi hoàn thành các thủ tục, anh ấy quay sang phía tôi, cười và nói, tôi rất thích các cuốn sách của ông. Tôi mà biết chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này thì tôi đã mang theo vài cuốn để ông ký tặng rồi. Tôi trả lời là, anh mà giúp tôi thoát khỏi mớ rắc rối này thì tôi sẽ ký tặng sách cho anh tới cuối đời luôn. Người thợ chụp ảnh can cướp cũng biết tôi. Khi họ đưa tôi vào phòng nơi anh làm việc, anh hỏi tôi, ông Maxwell, ông làm gì ở đây vậy? Anh ấy mở khóa còng cho tôi và nói với viên cảnh sát là tôi không cần dùng gấy chúng, chẳng cần phải nói gì nhiều. Khi anh ấy chụp ảnh, tôi cười không đổi, đánh giá thất bại. Ngay sau khi được bảo lãnh, tôi gặp luật sư của mình, anh ấy bảo rằng, mục đích chính của ta là giữ im lặng vụ này. Tôi bảo không thể được và kể cho anh ấy về tất cả những người biết đến tôi mà tôi đã gặp trong tình huống đó. Chắc chắn là tin tức về vụ này sẽ được tung ra vào buổi tối Để mọi người rõ thực hư câu chuyện và giảm thiểu hình ảnh tiêu cực Trước khi bản tin được phát Tôi viết lời nhắn trên Twitter với nội dung là Định nghĩa về sự ngu ngốc Nhận qua là một khẩu súng Quên khuấy nó đã được lên đạn và đi tới sân bay Cán bộ an ninh không hài lòng Khi tôi biết lắng nghe những thất bại của mình Khi đó tôi đã trưởng thành Hiếu Đã quá nhiều lần trong đời Tôi không đủ cẩn trọng Và lần này là việc đặt một khẩu súng và cặp tài liệu Ngay sau khi bộ phận an ninh phát hiện ra khẩu súng, tôi bắt đầu tự thuyết rằng trong im lặng về sự bất cẩn của chính mình, những lời của Hurat theo phù hợp với tôi một cách hoàn hảo lúc đó, đôi lúc tôi phản ứng với việc vấp phải sai lầm như thế tôi phản bội chính mình. Nỗi sợ hãi vấp phải sai lầm của tôi dường như dựa trên một giả định ngầm rằng tôi gần như hoàn hảo và rằng nếu tôi thận trọng hơn thì tôi sẽ không bị trượt chân ra khỏi thiên đường như thế. Nhưng một sai lầm chính là lời tuyên bố về cách thức tôi đang làm, một đòn ráng mạnh vào cách thức mà tôi định làm một lời nhắc nhở rằng tôi đang bỏ qua thực tế khi tôi biết lắng nghe những thất bại của mình, khi đó tôi đã trưởng thành, hai chữ thận trọng là điều tôi rút ra được từ trải nghiệm này. Sai lầm vẫn có thể cho phép chừng nào thiệt hại không quá lớn, hoặc như người ta vẫn nói ở Texas, nếu chưa bị mất con bò thì bạn làm đổ bao nhiêu sữa cũng không sao. Tôi bị thuyết phục rằng tất cả chúng ta chỉ cách sự ngu ngốc có một bước chân, đáng lẽ tôi đã bị mất con bò của mình do rắc rối đó. Không ai trong chúng ta hoàn hảo đến nỗi có thể không mắc phải một hành động ngớ ngẩn nào đó. Và thứ mà ta phải mất cả đời để gây dựng rất có thể bị sụp đổ chỉ trong chốc lát. Hy vọng của tôi là việc cố gắng cả đời để sống trong sự chính trực sẽ đáng giá hơn một hành động ngu ngốc. May mắn là ngay khi câu chuyện trên được công bố, các bạn tôi bắt đầu tập hợp lại và ủng hộ tôi. Bởi tôi biết chắc người ta sẽ hỏi những câu hỏi về việc đó nên ngay lập tức tôi đã kể về nó trên trang blog của mình. Trang Zoma Elon Leaze với bài viết tên là Người khôn làm việc dạy thì vẫn là kẻ dại những lời bình luận ủng hộ của mọi người chẳng ngập bài viết. Chúng thực sự đã nâng đỡ tinh thần tôi rất nhiều. Những người bạn khác thì lại có cách tiếp cận hài hức hơn. Khi tôi nói chuyện tại nhà thờ Crystal Cathedral, Greg Chanchulay nói, John, bảo vệ muốn kiểm tra người anh trước khi anh phát biểu. Bill Hebert gửi cho tôi lá thư trong đó viết, không tình dục. Không bê bối tiền bạc, nhàm chán, Angela Williams gửi email cho trợ lý của tôi là Linda E.G.E. với nội dung, nói với John rằng anh ấy là người hùng của tôi, trong mắt tôi anh ấy ngày càng đáng kính. Tôi có nhiều huynh đệ, rất nhiều người mang theo súng ngắn. Cả đàn ông lẫn đàn bà Mẹ của Ad đã bị bắt ở sân bay Atlanta do trong chiếc ví lớn của bà có khẩu súng ngắn theo kiểu Clint Eastwood Mà bà ấy cũng quên đáng nó Và Jessica West thì chỉ ra rằng Tha thứ cho lỗi lầm của người khác rất dễ Tha thứ cho lỗi lầm của chính mình đòi hỏi phải can đảm và dũng cảm hơn Sau đó tôi bắt đầu nhận được rất nhiều gợi ý của mọi người dành cho tiêu đề cuốn sách sắp tới của tôi Bao gồm lập băng đảng căng tơ trong bạn 21 điều luật không thể bác bỏ của an ninh hàng không 21 lý do không bàn cãi, không thể bác bỏ vì sao bạn không được quên súng trong cặp khi tới sân bay, dãnh đạo từ giữa băng đảng, sách súng lên và đi. Giờ tôi cảm thấy vô cùng may mắn bởi tòa án đã bác bỏ tình huống đó và nó đã được xóa khỏi hồ sơ của tôi. Tôi có thể cười vào toàn bộ sự việc, trên thực tế, không lâu sau trải nghiệm đau đớn đó, tôi đã làm cho mình một tờ giấy nhớ để ghi nhớ rằng trong cuộc đời này, đôi khi bạn thành công, đôi khi bạn học hỏi, tôi thường cất nó trong cặp tài liệu, thay cho khẩu súng, đó là một tấm thẻ có hai mặt. Một mặt là ảnh bìa tạp chí success magazine số ra tháng 4 năm 2009, tôi được chọn làm khuôn mặt trang bìa và trông tôi rất oách, nụ cười triệu đô, còm lê xanh, phong thái thể hiện sự thành công và tự tin, nửa triệu người mua tạp chí đó, xem ảnh của tôi và đọc những lời tôi viết về thành công. Mặt kia của chiếc thẻ là tấm ảnh căn cướp, nó được chụp chỉ 2 tuần sau khi tờ tạp chí kia được xuất bản, không có nụ cười triệu đô, không còm lê xanh, chỉ có bộ quần áo nỉ, giáng điệu thảm hại và hoàn toàn chán nản. Mục đích của nó là để bạn thấy rằng khoảng cách giữa một căn hộ penthouse Hay với nhà tiêu ngoài trời không cách xa nhau là mấy Tại sao thất bại lại đau đớn như vậy Trong đời, đôi lúc bạn thành công Ngày còn trẻ, tôi có chơi bóng rổ và rất hiếu thắng Tôi muốn chiến thắng và ghét bị thua Vào những năm 19-20, tôi đến dự buổi họp lớp và chơi một trận với các cựu cầu thủ khác Tất cả chúng tôi đều hào hức muốn chứng tỏ rằng phong độ của mình vẫn như xưa Và trận đấu trở nên đầy bạo lực Dĩ nhiên là tôi muốn thắng nên chơi rất thô bạo Sau khi đốn ngã một cầu thủ đối phương xuống sàn, cậu ấy hét lên giận dữ, lùi lại đi, chỉ là trò chơi thôi mà. Tôi trả lời, vậy để tôi thắng đi, tôi không hẳn tự hào về việc đó nhưng tôi nghĩ nó minh họa cho việc chúng ta mong muốn giành chiến thắng như thế nào. Khi ta thắng, không có gì đau đớn cả, khi ta thua, mọi thứ thật đau đớn, và lần duy nhất mà bạn nghe được ai đó nói câu, chỉ là trò chơi thôi mà thì đó là khi họ đang thua. Hãy thử nghĩ đến một số thất bại bạn gặp trong đời và cảm giác của bạn lúc đó, không tốt chút nào. Và nó không chỉ là nỗi đau của khoảnh khắc đó, thất bại còn gây cho ta những khó khăn khác, dưới đây là một số khó khăn. Một, thất bại khiến ta mắc kẹt về mặt cảm xúc, tác giả Kim diễn giả Ledrao từng nói, thời gian vui vẻ ta cất vào túi, thời gian đau buồn ta khắc trong tim. Tôi thấy điều đó là hoàn toàn chính xác, trái tim tôi vẫn mang theo một vài khoảnh khắc buồn, cá là bạn cũng vậy, những trải nghiệm tiêu cực tác động tới chúng ta sâu sắc hơn trải nghiệm tích cực, và nếu bạn giống tôi thì có thể bạn cũng bị mắc kẹt về mặt cảm xúc. Thời gian vui vẻ ta cất vào túi, thời gian đau buồn ta khắc trong tim. Let Brown, mới đây tôi vừa bị mắc kẹt về mặt cảm xúc sau khi gây ra một sai lầm ngớ ngẩn. John Puglia, người bạn tuyệt vời của tôi đã mời tôi tới nghỉ vài ngày tại ngôi nhà xinh đẹp bên bờ sông của anh ấy ở Idaho Bar, để tôi có thể nghỉ dưỡng và bắt đầu viết sách, khung cảnh tràn đầy cảm hứng và hoàn hảo để viết sách và tư duy. Căn nhà nhìn ra một hồ nước đẹp tuyệt vời với những ngọn đồi phủ kín cây cỏ phía đằng sau, phong cảnh hữu tình. Bởi tôi sẽ có một số buổi nói chuyện ở các thành phố Pocane, Edmonton, Los Angeles và tất cả các thành phố ở phía Tây nước Mỹ nên tôi quyết định chấp nhận lời mời của anh. Con rể tôi Steve và anh bạn Mark của chúng tôi cũng ở đó bởi hai người sẽ cùng tôi đến thành phố Edmonton của Canada khi chúng tôi ngồi trong ô tô ở thành phố Pocane, Washington để đến sân bay. Steve hỏi, mọi người mang theo hộ chiếu chưa, tim tôi chủng hẳn xuống, tôi quên mất rồi. Giờ thì không thể đơn giản chỉ là quay xe lại và trở về nhà mà lấy. Tôi đang ở tiếp phía Tây, còn hộ chiếu của tôi ở mãi tận Florida, cách đấy hơn 2.000 dặm, sau tiếng nữa tôi sẽ phải thuyết trình tại Edmonton, tôi bắt đầu hoàng sợ, tôi phải làm sao bây giờ? Steve, Mark tôi và Linda, trợ lý của tôi cố giải quyết vấn đề đó trong 2 giờ kế tiếp, cứ mỗi phút trưa qua lại cho thấy tôi đang góp phải vấn đề lớn, tôi biết là mình sẽ chẳng được phép đặt chân lên máy bay để sang Canada mà không có hộ chiếu. Tin tôi đi, tôi đã hỏi rồi. Chúng tôi cũng biết rằng không thể lấy hộ chiếu qua đường chuyển phát nhanh được. Người nhà ở Florida cũng chẳng thể bắt một chuyến bay thương mại mà mang sang cho tôi kịp giờ, tôi sẽ không thể thuyết trình tối nay, khả năng giải quyết vấn đề đó là bất khả thi. Cuối cùng thì sau một hồi tích cực làm việc và tư duy sáng tạo, chúng tôi đã tìm ra giải pháp, ban tổ chức ở Edmonton đồng ý giờ buổi nói chuyện tối hôm đó và buổi tối hôm sau, cùng lúc, chúng tôi thuê một chiếc máy bay phản lực tư nhân bay từ Florida tới Pocane mang theo hộ chiếu của tôi. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh biếm họa rằng ai đó đặt hộ chiếu của mình vào một trong những chiếc ghế, như thể nó là một hành khách vậy. Ôi trời, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Lúc nửa đêm, khi máy bay tới nơi, chúng tôi lên máy bay và hướng tới Edmonton. Chúng tôi đến thành phố vào sáng hôm sau, tôi đã có mặt trong buổi họp ngày hôm đó và tham gia thuyết trình vào buổi tối. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tin tốt là chúng tôi đã giải quyết được vấn đề. Tin xấu là cái giá để sửa lỗi đó là 20.000 đô la. Ngày kế tiếp tôi bị mắc kẹt trong cảm xúc. Tôi liên tục tự hỏi mình, vì sao một người đi lại kỳ cựu như tôi mà lại mắc lỗi sơ đáng đến vậy? Tôi đã gây ra sự bất tiện như thế nào cho những người phải rời buổi thiết trình vào buổi tối hôm sau? Sao tôi không nghĩ tới hộ chiếu sớm hơn 24 giờ? Như vậy tôi chỉ mất có vài trăm đô la thay vì hàng nghìn đô la như thế. Tôi sẽ làm gì nếu chúng tôi không tìm ra giải pháp? Những ý nghĩ và câu hỏi đó cứ ám ảnh tôi mãi. Để có thể hồi phục lại, tôi đã uống milk 4, thức độ uống giúp giải khuây, đi bơi và cố gắng nghỉ ngơi. Tôi có cảm giác mình như nô lệ cho chính những cảm xúc của mình. Tôi thường xử lý các tình huống thất bại và sai lầm khá nhanh nhưng lần này tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Tôi đã phải vật lộn để vượt ra khỏi nhà ngục do chính mình dựng lên với những câu hỏi giả định nếu thì hôm nay tôi có thể cười vào việc đó nhưng ngay cả bây giờ tôi vẫn cảm thấy thật ngu ngốc khi bỏ quên một thứ cơ bản như vậy. Người ta nói rằng nếu con tàu đại dương mà biết tư duy và có cảm xúc thì nó đã chẳng bao giờ rời bến. Nó có thể sẽ sợ hàng nghìn con sóng lớn mà nó sẽ gặp trong hành trình vượt đại dương của mình. Lo lắng và sợ hãi là những cảm xúc khiến trái tim con người yếu mềm, thất bại cũng vậy. Chúng cũng khiến chúng ta yếu đuối, giam cầm ta, khiến ta tê liệt, nản lòng và mệt mỏi. Để thành công, ta cần phải tìm ra những cách để không bị mắc kẹt về mặt cảm xúc. 2. Thất bại đánh bại ta về mặt tinh thần Cuộc đời là một chuỗi những mất mát liên tiếp, bắt đầu từ việc mất đi sự ấm áp và dễ chịu trong bụng mẹ. Nơi nuôi dưỡng ta trong suốt 9 tháng đầu khi ta chuẩn bị chào đời, thời ấu thơ ta lại mất đi sự xa hoa khi được lệ thuộc hoàn toàn vào mẹ, ta mất những món đồ chơi ưa thích. Ta mất những tháng ngày chỉ việc vui đùa và khám phá, ta mất đi cái đặc quyền được theo đuổi những vui thú của tuổi trẻ mà bỏ qua hết mọi trách nhiệm, ta bị chia tách khỏi sự bảo bọc của gia đình khi ta rời tổ ấm đó và nhận lấy những trách nhiệm của một người trưởng thành. Trong suốt quãng thời gian làm người trưởng thành, ta mất việc, mất vị trí, lòng tự trọng của ta có thể bị tổn thương, ta mất m Ta lỡ mất các cơ hội, bạn bè, người thân cũng qua đời, và tôi thậm chí còn chẳng muốn nói đến một số mất mát về thể chất mà ta phải gánh chịu khi tuổi ngày một cao. Ta mất tất cả những thứ đó và còn nhiều hơn thế, cho đến một ngày ta đối diện với sự mất mát cuối cùng, cuộc sống của ta không thể phủ nhận cuộc sống của chúng ta đầy những mất mát, một số mất mát khá lớn, nhưng số khác lại nhỏ. Và những mất mát mà ta phải đối mặt tác động đến sức khỏe tinh thần của ta, Một số người biết cách xử lý khá tốt nhưng nhiều người lại không. Phẩm chất giúp phân biệt một người thành công với một người không thành công là khả năng xử lý những thất vọng và thất bại. Việc này khá thách thức bởi những thất bại thường có thể đánh bại ta về mặt tinh thần. Tôi biết trong trận chiến đó, tôi phải đấu tranh. Khi chuyện đó xảy ra, suy nghĩ của chúng ta thường như những gì mà Harine Ale, huấn luyện viên đội Vancouver Canuck những năm 1980 đã nói. Năm ngoái chúng tôi không giành thắng lợi ở sân bạn và năm nay chúng tôi không thể thắng ở sân nhà. Tôi không biết còn chỗ nào để chơi nữa không? Phẩm chất giúp phân biệt một người thành công với một người không thành công đó là khả năng xử lý những thất vọng và thất bại. Việc gặp quá nhiều thất bại sẽ tác động tới trí óc chúng ta, và đánh bại ta và ta gặp rắc rối trong việc tìm ra giải pháp cho những thách thức của mình. Khi những thất bại ngày một nhiều hơn, chúng sẽ dần trở thành đánh nặng. Ta hối tiếc những thất bại của ngày hôm qua, ta sợ hãi những thất bại của ngày mai. Sự hối tiếc làm cạn kiệt nguồn năng lượng của ta, chúng ta không thể phát triển dựa trên sự hối tiếc. Lo sợ cho tương lai sẽ khiến ta sao nhãng và e rè Chúng ta đều muốn thành công Nhưng đồng thời ta cũng nên được đào tạo về thất bại tác giả dây Wallace Hamilton cũng nhắc đến điều đó Trong một bài viết của mình trên cuốn tạp chí Least The Zip Sự gia tăng tỷ lệ tự tử Điện rượu và thậm chí một số hình thức Suy nhập thần kinh là bằng chứng cho thấy Hiện nay rất nhiều người đang được đào tạo để thành công Trong khi lẽ ra họ nên được đào tạo về thất bại Thất bại phổ biến hơn thành công rất nhiều Ngo đói thường gặp hơn giàu sang Và sự thất vọng thường thấy nhiều hơn là kỳ vọng Ta cần phải chuẩn bị cho những sai lầm, thất bại và mất mát trong cuộc sống bởi mỗi người chúng ta đều phải đối mặt với chúng. Tuy nhiên khi chúng xuất hiện ta phải kiểm soát chứ không để chúng phát triển thêm. Tác giả William a Watt đã nói, Con người, cũng như cây cầu, được thiết kế để có thể chịu được tài trọng trong một khoảng thời gian chứ không phải tất cả khối lượng một năm cộng lại liền một lúc. 3. Thất bại tạo ra khoảng cách giữa thứ tôi nên làm với tôi đã làm. Thành công tạo nên vòng tuần hoàn tích cực trong cuộc sống. Khi ta thành công, ta tự tin. Càng tự tin thì ta càng có khả năng thực hiện những hành động cần có, xu hướng chuyển dịch từ biết sang hành động thường mang lại thành công. Thất bại cũng có thể tạo nên một vòng tuần hoàn trong cuộc sống chúng ta, nhưng đó là vòng tuần hoàn tiêu cực, thất bại. Nhất là khi thất bại liên tiếp, lại có thể dẫn đến sự bất an. Khi cảm thấy bất an, ta sẽ nghi ngờ về bản thân mình, nó khiến chúng ta do dự khi đưa ra quyết định. Ngay cả khi ta biết rằng mình nên làm điều đó thì ta chỉ thực hiện một cách miễn cưỡng, khi khoảng cách đó được tạo ra và ta không vượt qua được. Thành công gần như là điều không thể Khi ngồi hồi tưởng về những thất bại của mình Và nghĩ đến việc nó đã tác động tới mình thế nào Tôi nhận ra có một vài thời điểm Nó khiến tôi như bị mắc kẹt Tôi thấy nhiều người cũng rơi vào trường hợp như mình Giữa đây là 11 cái bẫy Mà mọi người thường mắc phải Bẫy sai lầm Tôi sợ mình sẽ làm gì đó không đúng Thất bại kéo ta lại đằng sau Bẫy mệt mỏi Hôm nay tôi mệt lắm Thất bại khiến ta dã rời Bẫy so sánh Người khác có đủ tố chất hơn tôi Thất bại khiến ta cảm giác mình kém cỏi hơn người khác Bấy thời gian, đây không phải lúc thích hợp, thất bại khiến ta do dự. Bấy cảm hứng, tôi không muốn làm việc đó ngay lúc này, thất bại tước bỏ cảm hứng của ta. Bấy bao biện mọi chuyện, có thể nó chưa thực sự cần thiết, thất bại che khuất tầm nhìn của ta. Bấy hoàn hảo, luôn có một cách tốt nhất để làm việc này và tôi phải tìm ra nó trước khi bắt đầu thực hiện. Thất bại khiến ta đặt câu hỏi về chính bản thân mình. Bấy kỳ vọng, tôi tưởng rằng làm việc đó rất dễ nhưng không phải vậy. Thất bại nhấn mạnh những khó khăn, bấy công bằng. Đáng lẽ tôi không phải là người làm việc đó, thất bại khiến ta thắc mắc, sao lại là mình? Bậy ý kiến số đông. Nếu tôi thất bại, người khác sẽ nghĩ tôi thế nào, thất bại khiến ta tê liệt, bẫy tự kỳ ám thị, nếu lần này tôi làm hỏng có nghĩa rằng tôi là kẻ thất bại, thất bại tác động tiêu cực lên cách ta nhìn nhận về bản thân. Tất cả những bẫy trên đều do thất bại gây ra và chúng tạo nên khoảng cách giữa thứ ta biết và việc ta làm, nếu muốn thành công, ta phải xây chiếc cổ bắc qua khoảng cách đó. 4. Thất bại đầu tiên thường không phải thất bại lớn nhất, thì gặp thất bại, ta vẫn còn sự lựa chọn. Nếu ta phản ứng một cách hợp lý ngay lập tức, thất bại đó sẽ trở nên nhỏ bé hơn, nhưng nếu ta phản ứng sai cách, hoặc không phản ứng lại chút nào thì thất bại đó sẽ trở nên to lớn hơn, và thường thì nó sẽ kéo theo những thất bại khác. Khi thất bại đến liên tiếp, chúng dường như ngày càng lớn hơn, quật phà ta như những con sóng trong cơn rông tố kinh hoàng, số lượng các thất bại càng tăng thì sự tự tin trong ta càng giảm. Chúng ta còn khiến mọi việc tồi tệ hơn khi so sánh bản thân mình với người khác Bởi hiếm khi ta so sánh một cách công bằng Ta so sánh cái tốt nhất của mình Gồm cả những dự định tốt của ta với cái dở nhất của người khác Hoặc ta so sánh cái dở nhất của mình với cái tốt nhất của họ Điều đó có thể dẫn đến vòng tuần hoàn tiêu cực khi tự nói với bản thân vì vậy vẫn có một số điều bạn cần biết Người quan trọng nhất bạn từng nói chuyện là chính bạn Vậy hãy cẩn trọng với những điều bạn nói Người quan trọng nhất bạn sẽ đánh giá là chính bạn Vậy hãy cẩn trọng với điều bạn nghĩ Người quan trọng nhất bạn sẽ yêu là chính bạn, vậy hãy cẩn trọng với việc bạn làm. Giáo viên dạy Yoga và cũng là nhà văn Ripavananda đã từng nói, con yêu quý, đừng làm tổn thương trái tim con thêm nữa, mỗi lần chỉ trích mình, con lại đang tự làm tổn thương trái tim con. Tôi tin là khi thất bại, ta rất dễ rơi vào tình trạng nghĩ về việc mình đáng lẽ có thể làm hay xử lý theo cách khác. Quá trình tự nói chuyện có thể trở nên tiêu cực, khi nó càng tiêu cực thì ta càng cảm thấy các thất bại có vẻ lớn hơn. Khi quá trình tự nói chuyện của ta trở nên giận dữ, không mang tính xây dựng hoặc có cảm giác tội lỗi, ta sẽ càng có ít khả năng phá vỡ vòng tuần hoàn tiêu cực đó. Nếu có thể vượt qua thất bại ở giai đoạn đầu và không cho nó cơ hội lớn mạnh hơn, ta có thể tiến lên phía trước. Làm được việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng ngay cả đối với những người vừa trải qua thất bại vô cùng tồi tệ cũng vẫn có thể học cách làm điều đó. Tôi từng đọc một câu chuyện kể rằng tướng Herbert E. Lee nằm đến thăm ngôi nhà xinh đẹp của bà quà phụ giàu có ở kết túc khi sau cuộc nội chiến Trong chuyến viên thăm này, bà quả phụ chỉ cho ông phần còn lại của cây cổ thụ to lớn đã bị đạn pháo của Liên bang miền Bắc phá hoại nghiêm trọng. Bà kể với tướng Ly về những tác động của sự mất bát đó, mong tìm được sự cảm thông từ ông. Thay vào đó, sau một hồi im lặng dài, ông khuyên. Chặt nó đi, quý bà đáng kính, và hãy quên nó đi. Ông khuyên bà hãy bước tiếp về phía trước, ta cũng cần học cách làm được làm điều đó theo cách tích cực. năm Không thất bại nào giống thất bại nào. Nếu bạn có thể cho rằng tinh thần câu lạc bộ của mình vẫn tốt sau khi thua 10 trên 12 trận thì trí thông minh của bạn khá thấp, Bollrich Charles, các huấn luyện viên các môn thể thao đồng đội luôn là những người sống trong thế giới chỉ có thắng và thua. Huấn luyện viên bóng bầu dục huyền thoại Nute Zopne từng chua cay nói rằng, một lần thất bại sẽ tốt cho con người, nhưng quá nhiều thất bại lại không hề tốt cho một huấn luyện viên, và nhà quản lý kỳ cựu của Liên hiệp bóng bầu dục chuyên nghiệp Bollrich Charles đã nói rằng, Nếu bạn có thể cho rằng tinh thần câu lạc bộ của mình vẫn tốt sau khi thua 10 trên 12 trận thì trí thông minh của bạn khá thấp. vì vậy bạn chẳng cần phải là huấn luyện viên hay cầu thủ của một môn thể thao đồng đội thì mới cảm nhận được tác động của sự thất bại. Tôi nhớ rõ về một buổi tư vấn nhiều năm trước đây cho một người đàn ông bị anh trai mình ghét bỏ. Họ không nói chuyện với nhau trong nhiều năm. Thì lắng nghe khách hàng và quan sát ông ta, tôi có thể cảm nhận được sự tức giận đang dâng trào khi ông kể lại những chi tiết về mâu thuẫn của họ. Sự tức giận đi đến đỉnh điểm bằng những câu như thế này Nhìn xem những gì anh ta làm với tôi này Nhìn xem những gì anh ta làm với tôi này Tôi yên lặng đợi đến khi ông ta bình tĩnh trở lại và sẵn sàng lắng nghe Tôi bình tĩnh nói Hãy nhìn xem những gì anh làm với chính mình Ông ấy đã sai, đúng Nhưng ông ấy đang có một trải nghiệm tồi tệ Và khiến cho sự thất bại còn tệ hại hơn Số lượng hay sự nghiêm trọng của những thất bại không quan trọng Bằng cách bạn trải nghiệm những thất bại đó Đúng, mọi thất bại đều đau đớn Và chúng tác động đến chúng ta Hiếm khi theo hướng tích cực Sự thất bại là mình thay đổi Nhưng ta không được để chúng kiểm soát chúng ta Ta không thể để nỗi sợ hãi bị người khác xem là ngu ngốc hay bất tài vô dụng làm chúng ta tê liệt Ta không thể để nỗi sợ hãi về những hậu quả tiêu cực khiến chúng ta không dám điều lĩnh Để cho những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ làm mèo mó tương lai của bạn cũng giống như việc sống trong quan tài Nó đóng sập nắp lại và kết liễu cuộc đời bạn Có một chuyện cổ hy lạc về một vận động viên điền kinh chạy rất tốt Nhưng lại chỉ xếp vị trí á quân trong cuộc đua quan trọng nhất của mình Đám đông chúc mừng người thắng cuộc và thậm chí dựng tượng để vinh danh người đó, lúc đó người ở vị trí á quân kia lại tự cho mình là kẻ thua cuộc, sự ghen tị gặm nhấm tâm hồn anh, anh ta chẳng thể nghĩ chuyện gì khác ngoài việc bị đánh bại và nỗi căm giật anh chàng quán quân kia, người đã chiến thắng anh. Hàng ngày mỗi khi nhìn thấy bức tượng, anh lại nhớ về cơ hội vinh quang đã mất của mình, anh ta quyết định sẽ phá nó, và một tối muộn, anh tới chỗ bức tượng và đục vào đế của nó để làm nó yếu dần đi, các đêm tiếp theo anh đều quay lại, đục từng chút, từng chút một. Nhưng bức tượng vẫn đứng vững không suy chuyển Ngày qua ngày, anh ta càng cảm thấy tức giận hơn Rồi một đêm, vì anh vùng búa đầy giận dữ Mọi việc đã đi quá xa Bức tượng bằng đá cẩm thạch nặng nề cuối cùng cũng lung lay Với tất cả trọng lượng của mình Nó đổ dầm xuống người anh, khiến anh chết ngay thức khắc Anh ta đã biến một thất bại nhỏ thành thất bại chết người Là thế nào để có thể giảm thiểu tác động tiêu cực của những thất bại khiến ta ngày một suy kiệt Trước tiên hãy cứ để nó qua đi về mặt cảm xúc Năm 1995, Jerry Tasse còn là ngôi sao sáng của đội Philadelphia trong giải NBA những năm 1976, lúc được hỏi bí quyết để chơi bóng rổ chuyên nghiệp, anh đã trả lời rằng, thắng và quên nó đi, thua và lại quên nó đi. Nếu ta muốn vượt qua nghịch cảnh và tránh không để những thất bại Hà gục, ta phải biết cách bỏ qua nó, và rồi ta phải rút ra bài học từ nó. Biến bại thành thắng, nếu bạn chuẩn bị thất bại và thực tế là bạn đã thất bại, ai cũng vậy thôi, vậy thì sao bạn không biến nó thành thành quả. Làm cách nào bạn có thể thực hiện được điều đó Bằng cách học hỏi từ thất bại đó Một thất bại sẽ không hẳn là thất bại Nếu bạn học hỏi được điều gì đó từ nó Thất bại sẽ định nghĩa con người bạn nếu bạn cho phép chúng làm vậy Nếu bạn đứng yên tại chỗ đúng nơi mà bạn thất bại Thì rốt cuộc bạn sẽ mắc kẹt tại đó Nhưng hãy nhớ điều này Các lựa chọn của bạn sẽ bắt đầu đưa ra tuyên bố về bạn Bạn có thể lựa chọn để thay đổi Phát triển và học hỏi từ những thất bại đó Dĩ nhiên làm được điều đó không dễ dàng gì Trong bộ truyện tranh nổi tiếng đậu ph Nhân vật cậu bé Charlie Brown nói với cô bé Lucy sau trận đấu bóng chảy, cúi đầu xuống, hoàn toàn thất vọng, lại thua trận nữa. Ôi trời ơi, Charlie rèn dĩ, tớ chán bị thua lắm rồi, bất kể tớ làm gì, tớ đều thua. Lucy trả lời, hãy nghĩ theo cách này nhé Charlie Brown. Ta học hỏi được nhiều điều khi thua hơn là khi thắng. Charlie nói, nó làm tớ trở thành người thông minh nhất thế giới. Suy nghĩ đó rất hay nhưng không phải ai cũng học hỏi được từ những thất bại của mình, thất bại sẽ không tự nó biến thành bài học nếu ta không cố gắng. Thất bại mang lại cho ta cơ hội học hỏi nhưng nhiều người lại không biết nắm bắt nó, và khi họ không làm được như thế, việc thất bại thực sự đau đớn. Quá trình học hỏi không hề dễ dàng và những thời điểm khó khăn bởi nó đòi hỏi ta phải làm những việc phi thực tế, thật khó có thể cười khi ta không hạnh phúc. Thật khó để có thể phản ứng một cách tích cực khi ta bị thất bại làm cho tê liệt, để làm được điều đúng đắn khi mọi thứ trở nên sai lầm đòi hỏi phải có tính kỷ luật, làm thế nào ta có thể trở nên mạnh mẽ về mặt cảm xúc khi ta đã quá mệt mỏi. Ta sẽ đối mặt với người khác thế nào khi bị bẽ mặt, làm sao có thể hồi phục trở lại khi ta liên tiếp bị đánh gục. Tôi viết cuốn sách này để trả lời những câu hỏi trên và cả những câu hỏi khác nữa về việc học hỏi từ những thất bại, bởi tôi tin rằng nó có thể giúp đỡ bạn. Mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong đời tôi đó là gia tăng giá trị cho con người. Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ gia tăng giá trị cho bạn, hướng dẫn bạn biết cách học hỏi từ những thất bại của mình. Phần lớn chúng ta đều cần người nào đó có thể giúp mình tìm ra cách thức thực hiện điều đó. Điều đó là nguyện vọng của bạn, trở thành người biết học hỏi từ thất bại, thì bạn cần học cách nhìn vào thất bại, vui dưỡng những tố chất giúp bạn phản ứng lại với thất bại và phát triển khả năng học hỏi từ chúng. Tôi tin rằng bạn có thể làm được điều đó nhờ bản đồ lộ trình sau: Thiến tốn, tinh thần của học hỏi. Thực tế, nền tảng của học hỏi, trách nhiệm, bước đầu tiên của học hỏi, cải thiện, tâm điểm của học hỏi, hy vọng, động lực của học hỏi, tinh thần ham học, lộ trình của học hỏi, nghịch cảnh, chất xúc tác của học hỏi, vấn đề, cơ hội của học hỏi. Trải nghiệm xấu, nhận thức của học hỏi, thay đổi, cái giá của học hỏi, trưởng thành. Giá trị của học hỏi, thành Inatil Loyola, một trong những học giả vĩ đại nhất của thế giới đã từng nói rằng chúng ta chỉ có thể học hỏi khi ta thực sự sẵn sàng. Khi tôi đi du lịch và gặp gỡ các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, tôi đã quan sát thấy hai điều. Một là phần lớn mọi người đang phải trải qua những thời điểm khó khăn, ý tưởng viết cuốn sách này thực sự đến với tôi khi tôi đang trong lịch trình đi diễn thuyết khắp châu Á. Tôi có thể cảm nhận rằng mọi người đang gặp rắc rối và tôi muốn tìm ra cách giúp họ lèo lái qua những đại dương khó khăn đó. Hay là tôi chưa bao giờ trải nghiệm khoảng thời gian nào như lúc này, khi có rất nhiều người cởi mở không chỉ đối với việc học tập mà còn với việc xem lại những giá trị và ưu tiên của mình. Cũng có thể bạn đang ở giai đoạn phải chịu được một số thất bại và giờ bạn đã sẵn sàng cho việc học hỏi. Emet Fox, Sáu từng nói rằng những khó khăn đến với bạn vào đúng lúc là để giúp bạn trưởng thành và tiến lên phía trước bằng cách vượt qua những khó khăn đó. Ông nói rằng, Bất hạnh thực sự duy nhất, bi kịch thực sự duy nhất sẽ đến khi chúng ta chịu đựng mà không chịu rút ra bài học. Ta hãy cùng nhau đúc rút những bài học này và rồi ta có thể nói, đôi khi bạn thành công, đôi khi bạn học hỏi. Chương 2. khiêm tốn Tinh thần của học hỏi đã bao giờ bạn để ý thấy một số người hồi phục rất nhanh sau khi gặp thất bại? Họ học hỏi từ những thất bại đó và thậm chí còn giỏi hơn chính mình trước kia. Cùng lúc đó thì lại có những người tưởng chừng như thất bại, cuộc ngã và không bao giờ gựng dậy được. Khi phải trải qua điều gì đó tiêu cực, bạn có thể thực sự thấy một sự đi xuống từ từ theo đường soán ốc. Cho dù có cố gắng thế nào thì bạn cũng không thể giúp được họ. Đơn giản là họ không rút ra bài học từ những sai lầm của mình. Đâu là sự khác biệt giữa hai loại người này? Tôi tin rằng đó không phải là do thời gian, địa vị, xã hội. Mức độ của nghịch cảnh hay bất kỳ thứ gì khác nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, sự khác biệt nằm ở bên trong mỗi con người, đó là tinh thần của mỗi cá nhân. Những người được hưởng lợi từ nghịch cảnh sở hữu một tinh thần khiêm tốn vào vì lại đó, họ có xu hướng thực hiện những thay đổi cần thiết để học hỏi từ những sai lầm và thất bại của mình. Họ khác một trời một vực với những người đầy kiêu hãnh, không muốn để nghịch cảnh trở thành người thầy của mình và kết quả là không thể học hỏi được điều gì. Kiêu hãnh đi trước thất bại, ai cũng phải trải qua nghịch cảnh một số người trở nên khiêm nhường, số khác lại trở nên khó tính. Và rồi họ mang theo tinh thần đó tới bất kỳ đâu, với những người để bản thân trở nên khó tính thì mọi chuyện sẽ thành bi tịch bởi một người khó tính sẽ khó tiếp thu hơn rất nhiều. Người kiêu hãnh quan tâm tới việc ai đúng, người khiêm nhường quan tâm tới cái gì đúng, Eretabh Bensan. Eretabh Bensan, một đã quan sát và thấy rằng, người kiêu hãnh quan tâm tới việc ai đúng, người khiêm nhường quan tâm tới cái gì đúng, đó là một mô tả khá chính xác. Sự kiêu hãnh khiến người ta bào chữa cho bản thân ngay cả khi họ biết rằng họ không đúng, mà đó mới chỉ là khởi đầu thôi. Hãy nhìn vào những tác động tiêu cực mà sự kiêu hãnh đem lại cho con người. Đổ lỗi, thay vì nhận trách nhiệm, những người kiêu hãnh lại đổ lỗi cho người khác. Họ tin rằng đó là lỗi của người khác bất kể khi nào có vấn đề xảy ra với họ. Phủ nhận. Thay vì thể hiện sự khách quan và thực tế thì họ lại không dám đối diện thực tế. Người kiêu hãnh thì làm lãnh đạo của một doanh nghiệp sẽ chọn cách bỏ qua những việc mà người khác thấy là hiển nhiên. Những người kêu hãnh nếu là thành viên của một gia đình không êm ấm sẽ thường có tư duy duy lý cho hành động của họ và người khác. Đầu óc không cởi mở, thay vì là một người cởi mở và chịu tiếp thu. Những người kêu hãnh thường ở thế phòng thủ và chống đôi những ý tưởng mới, họ nói. Lúc nào tôi chẳng làm như thế và họ chẳng mấy quan tâm tới sự đổi mới và tiến bộ. Cứng nhắc, thay vì linh hoạt, dễ thích nghi thì những người kêu hãnh lại cứng nhắc, họ nói. Tôi sẽ làm theo cách của mình hoặc không thì tôi đi. Những bóng ma của quá khứ Ngay cả những thành công trong quá khứ cũng ám ảnh họ và kéo họ lại phía sau. Bất an, những người kiêu hãnh thổi phồng giá trị của mình lên và hạ thấp giá trị của người khác bởi họ cảm thấy bất an, họ nhận lấy thành công còn sai lầm thì là của người khác. thì những người bất an ở các vị trí lãnh đạo, thay vì nuôi dưỡng tinh thần tập thể thì họ lại khiến chi khí của người khác tụt giảm và đầy người tay ra xa mình, cách biệt. Thay vì tạo sự kết nối thì những người kiêu hãnh lại là những người nằm ngoài tầm với, tách biệt với chính bản thân họ, với gia đình cộng đồng, khách hàng và đối tác, niềm kiêu hãnh khiến người ta nghĩ rằng họ là trung tâm của mọi chuyện trong khi thực tế hoàn toàn không phải vậy. Bạn có thấy mô tả nào phía trên kia giống với mình không? Đáng tiếc rằng trong những năm đầu khi mới làm vãn đạo, tôi không có được đức tính khiêm nhường cần thiết để có tinh thần học hỏi, thực tế là tôi trái ngược hoàn toàn. Tôi là kẻ kiêu ngạo, tôi luôn cạnh tranh và hiếu thắng. Và khi đã thắng rồi thì tôi trở thành kẻ không ai chịu đựng nổi. Tôi mà đánh bại được ai là tôi phải nói cho họ biết rằng tôi đã chiến thắng, tôi còn nói cho mọi người quen của anh ta biết là tôi đã thắng, tôi khiến mọi người khó chịu, nhưng thật tệ là tôi lại không nhận thức được điều đó. Tôi đã không nhận ra được rằng mình bất trị thế nào cho tới khi bạn bè tặng tôi một chiếc áo phông có dòng chữ thật khó mà khiêm tốn khi bạn tuyệt vời như tôi, ai cũng cười lúc họ tặng áo cho tôi nhưng trong thâm tâm tôi ngờ rằng họ đang cố nói lên sự thật trong con người tôi. Sau đó tôi có đến gặp một trong những người tặng áo và hỏi có phải tôi thực sự là người như thế không? Cô ấy trả lời, đúng, đó chính là anh, nhưng chúng tôi quý mến anh và biết rằng anh có thể thay đổi, câu nói đó thực sự khiến tôi mở mắt. Những lời nói tốt đẹp của cô ấy đã chạm đến tôi và thuyết phục được tôi, tôi quyết định sẽ cố gắng thay đổi thái độ của mình. Từ một chuyên gia xuống người thợ học việc, quyết định đó phải mất một thời gian dài mới thực hiện được, hai hoặc ba năm gì đó, những người kiêu ngạo rất khó trở nên khiêm tốn ngay được. Nhưng đó lại là bước khởi đầu của sự thay đổi trong tôi, một niềm khao khát có được đức tính khiêm tốn giúp ích cho việc học hỏi. Tôi vẫn tự tin, nhưng tôi cố gắng mỗi ngày để giữ cho sự tự tin đó không trở thành rào càn khả năng học hỏi của mình. Có thể bạn là một người khiêm nhường, có tinh thần học hỏi. Nếu đúng như vậy thì thật tuyệt vời, nhưng nếu không phải thì tin tốt lành là bạn có thể thay đổi. Nếu bạn dám làm thì bạn sẽ làm được. Nếu bạn không chắc mình có thực sự khiêm nhường hay không, chẳng hạn bạn bè không tặng bạn chiếc áo phông như thế, thì có thể điều này sẽ giúp ích cho bạn. Kurt Hansen, giáo sư đại học và cũng là giám đốc cấp cao của Trung tâm Mark về Đạo Đức Học ứng dụng của Trường Đại học Santa Clara đã đưa ra một danh sách những tố chất của một người lãnh đạo không có tinh thần học hỏi. Ông nói rằng những tố chất đó thường được xem là gót chân axi của những lãnh đạo đó. Tôi tin rằng điều đó cũng đúng với bất kỳ ai không có tinh thần học hỏi. Tôi thay đổi một chút các quan điểm của ông, diễn đạt lại theo dạng câu hỏi để từ đó, bạn có thể tự hỏi mình có tố chất nào như thế không? Bạn có xu hướng nghĩ rằng mình biết hết mọi chuyện không? Bạn có xu hướng nghĩ rằng mình cần phải tham gia không? Bạn có đôi lúc tin rằng các quy định không phải dành cho mình không? Bạn có tin rằng mình sẽ không bị thất bại không? Bạn có xu hướng tin rằng tự mình làm được hết mọi việc không? Bạn có tin rằng bạn tốt hơn những người khác, rằng họ là những người kém hơn hoặc vị trí thấp hơn bạn? Bạn có nghĩ rằng bản thân mình quan trọng tương đương hoặc hơn tổ chức của mình? Nếu đồng ý với nhiều câu hỏi trên đây thì có lẽ bạn không có tinh thần học hỏi, nhưng đừng nản lòng, vạn sự khởi đầu nan. Bạn có thể thay đổi, hãy nhớ rằng, kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất trong đời, chứ không phải xuất phát điểm, người tốt trở thành rất tốt là nhờ đức tính khiêm nhường. Người có nhiều tài năng thường xử lý mọi việc ở cấp độ cao, nhưng những người tốt nhất lại đạt cấp độ hiệu quả cao nhất bởi họ sở hữu tinh thần học hỏi. Gần đây tôi nhớ lại điều này khi được nghe kể về câu chuyện thời niên thiếu của một trong những người hùng của tôi, Jordan. Cựu huấn luyện viên bóng rổ đội UCLA này là một huyền thoại, ông giành được mọi phần thưởng, huy chương trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Ông còn là người vinh dự được bầu vào hội đồng thành viên của tòa nhà danh vọng tôn vinh những huyền thoại bóng rổ với tư cách vừa là cầu thủ vừa là huấn luyện viên. Ozen vô cùng tài năng, tài năng đến nỗi ông có nguy cơ trở thành người kiêu ngạo và không chịu học hỏi, thì lớn lên, ông luôn là cầu thủ giỏi nhất đội và trở thành thủ lĩnh của đội bóng trường trung học của mình, dẫn dắt đội giành ngôi vị quán quân giải vô địch các bang cả 3 ba mùa liên tiếp. Nhưng ông lại là con người may mắn vì đã rút ra được bài học ngay từ tuổi nhỏ, nó giúp ông phát triển tinh thần học hỏi của mình từ sớm, ông giải thích rằng Tôi bỏ quên đồng phục ở nhà và không muốn chạy hàng dặm về nhà để lấy bộ quần áo trước khi trận đấu buổi chiều diễn ra Hơn nữa tôi lại là cầu thủ giỏi nhất đội Thế là tôi chắc mầm rằng huấn luyện viên sẽ không đời nào để tôi phải ngồi ghế dự bị Nhưng tôi đã lầm Khi biết chắc là mình không được phép tham gia trận đấu mà không có đồng phục Tôi đã nhờ đồng đội mình về nhà để lấy áo cho tôi Dù gì thì tôi cũng là ngôi sao Đúng không? Sao tôi lại không được phép nhờ một trong những cầu thủ dự bị chứ? Với cái thái độ đó Hiển nhiên là trận đấu diễn ra mà không có tôi Khi tôi cố giải thích với huấn luyện viên và đài ông cho tôi chơi vì rõ là chúng tôi đã bị lét vế về đội hình thi đấu ông nói với tôi rất đơn giản là Johnny, có một số thứ còn quan trọng hơn cả chuyện thắng thua một số điều quan trọng hơn cả chuyện thắng thua ư Không có nhiều huấn luyện viên có thể thuyết phục được một cậu nhóc 13 tuổi tin vào điều đó nhưng khi tôi ngồi một cách thảm hại trên ghế dự bị, chứng kiến cảnh đội mình càng ngày càng tụt lại phía sau tôi bắt đầu nhận ra rằng có thể huấn luyện viên Arine đã đúng Khi tôi trưởng thành Cảm giác đó vẫn còn lại trong tôi và tôi thực sự biết ơn tầm quan trọng của nó. Bài học cuộc đời về trách nhiệm và sự khiêm nhường mà tôi cần học được công bố trong mục thua trận của hồ sơ xếp hạng của liên đoàn bóng đá các trung học. Đến đầu hiệp 2 thì huấn luyện viên mới gọi tôi vào chơi. Ở tuổi 13, Ozen có mọi tính cách mà Kurt Hansen nói về những lãnh đạo kiêu ngạo. Cậu nhắc nghĩ rằng mình giỏi hơn người khác, rằng mình không cần phải tuân thủ mọi quy tắc như người khác, rằng cả đội chẳng thể nào thành công nếu thiếu cậu và rằng cậu là hạt nhân của đội. May mắn là cậu nhắc có người huấn luyện viên tin rằng có những thứ còn quan trọng hơn chuyện thằng thua, đó là sự học hỏi. Và may mắn cho gen nữa đó là ông đã sớm học được bài học cuộc đời này, tôi thì tin rằng đó là một trong những chìa khóa then chốt giúp ông trở thành người vĩ đại như vậy. Bài học về tính khiêm nhường đó đã ảnh hưởng đến cuộc đời và sự nghiệp huấn luyện viên của ông, giúp ông trở thành người sẵn sàng học hỏi cả đời. Tinh thần ham học của ông cho phép ông đặt ra những câu hỏi mà không phải huấn luyện viên nào cũng dám hỏi. Nó thôi thúc ông nắm giữ những giá trị mà người khác dễ có ý định thỏa hiệp Nó trao cho ông sức mạnh để đem sự độ lượng và chiến thắng mà hiếm người làm được Đó là lý do ông muốn được người khác nhớ đến Không phải vì những chiến thắng vẻ văng của mình Mà nhớ đến với tư cách là người đã làm hết sức mình để dạy cho các cầu thủ về những điều quan trọng trong cuộc sống Tinh thần đúng mực giúp bạn học hỏi bằng cách nào John Orgen hiểu rằng đôi khi bạn thành công, đôi khi bạn học hỏi Nhưng nó chỉ xảy ra khi bạn có đức tính khiêm nhường Tính khiên nhường là nền tảng cho tất cả những ai học hỏi được từ thành công và thất bại của mình. Nó là chìa khóa cho thành công ở nấp thang cao nhất. Bạn có thể nghĩ rằng, cái gì cơ? Tôi phản đối, tôi có thể kể ra hàng tá người thành công mà chẳng thiên nhường chút nào. Tôi cũng vậy, nhưng họ sẽ còn thành công đến thế nào nếu họ có tinh thần học hỏi? Đáng lẽ họ còn có thể thành công hơn nữa? Tính khiên nhường mở ra cánh cửa cho sự học hỏi và thậm chí là thành công ở những cấp độ cao hơn. Dưới đây là một số lý do. 1. Tính khiêm nhường giúp ta có cái nhìn chính xác hơn về bản thân và cuộc sống. Tác giả cũng là nhà tư vấn kinh doanh Ken Blanchard rát biểu rằng khiêm tốn không phải là nghĩ bản thân mình kém hơn người khác mà làm nghĩ đến bản thân mình ít hơn. Khi tập trung quá nhiều vào bản thân, ta sẽ đánh mất tầm nhìn. Tính khiêm nhường cho phép ta vừa giữ được tầm nhìn mà vẫn thấy được bức tranh toàn cảnh. Nó giúp ta nhận ra rằng có thể ta đang đứng trong bức tranh đó chứ ta không phải là toàn bộ bức tranh. Tôi có may mắn được gặp Billy Graham, 2. Những thành tựu ông đạt được với tư cách là thủ lĩnh tôn giáo như một huyền thoại, chúng có thể khiến cho con người đánh mất tầm nhìn, như ông dường, như không bị ảnh hưởng. Với tôi thứ còn đáng giá hơn cả những thành tựu của ông chính là đức tính khiêm nhường. Ví dụ tiêu biểu cho tinh thần đó chính là một cuộc cặp tình cờ trong thang máy. Một người nhận ra ông và hỏi, ông có phải là Billy Graham không? Graham đáp, đúng rồi. Người đàn ông kia đáp lời, ôi, ông thực sự là một người vĩ đại. Graham trả lời, không, tôi không phải là người vĩ đại. Chỉ là tôi có thông điệp vĩ đại thôi, khi ta sở hữu tính kiêu ngạo chứ không phải khiêm nhường, nó sẽ phủ mây mù lên những quan điểm của ta và thế giới quanh ta. Nhà tâm lý học hàng đầu Cao Trung đã từng nói, thông qua sự kiêu ngạo, ta luôn tự lừa dối mình. Nhưng sâu thẳm dưới bề mặt của một lương tâm ở mức trung bình vẫn có một giọng nói đều và nhỏ vang lên, có gì đó lạc nhịp. Khi việc thiếu tính khiêm nhường khiến ta lạc nhịp với chính mình, thế giới này sẽ thành mờ ảo, không rõ nét, ta đánh mất tầm nhìn và sẽ khó khăn trong việc học hỏi. Làm sao ta có thể phát hiện ra những thiếu hụt của mình hay những điều ta cần học khi ta không thể thấy chúng? Hãy chỉ cho tôi một gã sợ bị trông xấu xí. Tôi sẽ chỉ cho bạn một gã mà bạn có thể đốn ngã bất kể lúc nào. Lowbrug, tính thiêm nhường giúp ta hiểu biết và mở rộng tầm nhìn. Bởi ta không tập trung vào việc biện minh cho chính mình hoặc làm sao để trông tốt đẹp hơn. Ta sẽ phán đoán tốt hơn. Cầu thủ bóng chảy vĩ đại Lowbrug đã nói. Hãy chỉ cho tôi một gã sợ bị trông xấu xí. Tôi sẽ chỉ cho bạn một gã mà bạn có thể đốn ngã bất kể lúc nào. Tại sao Vì mắt mũi anh ta chỉ dán vào những thứ quanh mình, để có được cái nhìn chính xác về bản thân mình đã khó, giữ được nó còn khó hơn, nhưng tính khiêm nhường lại giúp bạn làm được điều đó, John Orgen hiểu điều đó và ông làm việc để giúp các cầu thủ của mình có được cách nhìn hiên tốn. Ông không muốn họ bị sao nhãng bởi những lời chỉ trích hay cả những lời tán dương, ông biết rằng dù có xứng đáng hay không thì họ cũng vẫn luôn ghét bị chỉ trích và thích được tán dương hơn. Orgen thường nói với các cầu thủ rằng, Sức mạnh của các bạn với tư cách là một cá nhân phụ thuộc vào cách các bạn phản ứng lại với cả những lời chỉ trích lẫn tán dương. Nếu các bạn để một trong hai thứ đó có bất kỳ tác động đặc biệt nào lên mình, nó sẽ khiến các bạn bị tổn thương, bạn rất khó có thể kiểm soát những lời chỉ trích hay tán dương mà người khác dành cho bạn, đừng tin tuyệt đối vào điều đó. Hãy cứ để đối thủ bị mắc kẹt trong những ý kiến đánh giá của người khác, còn các bạn đừng như vậy, tính khiêm nhường giúp ta có được lộ trình để nhìn nhận sự việc như nó vốn có, khả năng học hỏi và niềm ước ao được tiến bộ. Trong khi sự kiêu ngạo khiến đầu óc không cởi mở và luôn tìm cách biện minh cho bản thân thì tính khiêm nhường lại giúp ta có đầu óc cởi mở và khao khát tiến bộ, tính khiêm nhường khiến mọi thứ được nhìn nhận một cách hợp lý, và nếu ta cho phép, đó còn có thể giúp ta bổ sung thêm tính hài hước. Thành công không nằm ở chỗ xóa bỏ những vấn đề và sai lầm mà ở chỗ vượt qua và sống chung với nó. Winston Churchill, một trong những vị thủ tướng vĩ đại nhất của nước Anh khi được hỏi, ông có cảm thấy phấn khích khi biết rằng cứ mỗi lần mình phát biểu thì hội trường lại đầy áp người không? Ông trả lời Nghe cũng mát lòng mát dạ đấy, nhưng cứ mỗi lần cảm thấy như thế, tôi lại luôn nhớ rằng nếu không vì phải thuyết trên những vấn đề chính trị mà tôi cần tập trung thì số lượng khán giả còn đông gấp đôi. 2. Tính khiêm nhường giúp ta học hỏi và phát triển dù có thất bại Khi có đức tính khiêm nhường, người ta sẽ có cái nhìn rõ ràng và thực tế về chính mình, tầm nhìn của họ cũng sẽ luôn rõ ràng và thực tế khi họ phải đối mặt với những lỗi lầm, thất bại của mình cũng như của người khác, khả năng nhìn nhận mọi việc rõ ràng giúp họ luôn sẽ làm học hỏi và phát triển. Thành công không nằm ở chỗ xóa bỏ những vấn đề và sai lầm mà ở chỗ vượt qua và sống chung với nó. E.B. Huba, bà đã mô tả về thất bại như sau. Thất bại là khi một người vấp ngã nhưng lại không biết cách tận dụng trải nghiệm đó. Những người khiêm nhường và thông minh không bao giờ anh ngại phải thừa nhận rằng mình đã sai. Khi làm được điều đó, họ đang nói rằng hôm nay mình khôn ngoan hơn hôm qua. Một người khiêm nhường sẽ học hỏi từ sai lầm như thế nào? Bằng việc dừng lại và chiêm nghiệm. Tôi dám chắc rằng kinh nghiệm không phải người thầy tốt nhất, mà phải là kinh nghiệm đã qua đánh giá. Tôi học được bài học này từ đoạn viết trong cuốn sách Giảng viên 4: Ngày gặp may mắn, hãy cứ vui hưởng, ngày bị rủi ro, hãy ngẫm mà xem. Người ta tin rằng vua Solomon chính là người viết cuốn sách này, ông được coi là người thông thái nhất, khi một người với sự thông thái như vậy phát biểu, tất cả chúng ta đều tập trung lắng nghe. Những người khiêm nhường và thông minh không bao giờ e ngại phải thừa nhận rằng mình đã sai. Khi làm được điều đó, Họ đang nói rằng hôm nay mình khôn ngoan hơn hôm qua, và tất nhiên là vẫn có những tác dụng bên lề khác, như nhà văn Mỹ vĩ đại Mark Twain châm biếm, phải luôn công nhận lỗi là một cách chân thành, nó sẽ khiến những kẻ có quyền hành lơ là và cho bạn cơ hội cam kết nhiều hơn. Sai lầm có thể là người thầy tốt nhất của ta, nếu sẵn sàng thừa nhận những sai lầm và học hỏi từ chúng, ta sẽ hiểu biết và khôn ngoan, ta có thể như vậy nếu dành chút thời gian để chiêm nghiệm và đặt câu hỏi, cái gì không đúng, không đúng từ lúc nào, không đúng từ đâu, vì sao lại không đúng. Tôi đã khiến chuyện này sai ở đâu? Tôi rút ra được bài học gì từ trải nghiệm này? Tôi sẽ áp dụng những gì vừa học được vào tương lai như thế nào? Quá trình đặt câu hỏi có thể khá chậm chạp và không thoải mái, nhất là đối với những người có thiên hướng hành động, nhưng nó luôn có phần thưởng. Tính khiêm nhường chứa đầy những sai lầm, tính khiêm nhường cho phép ta học hỏi từ những sai lầm đó. Ba, tính khiêm nhường cho phép ta bỏ qua sự cầu toàn mà liên tục nỗ lực. Chá nội tôi, John, con trai của dâu con trai tôi và Liz, con dâu tôi, là một cậu nhóc tuyệt vời Tôi vẫn nói vậy ngay cả khi nó không phải cháu tôi, thằng bé rất thông minh, nhưng nó cũng đôi lúc có xu hướng hơi nghiêm túc và cầu toàn. Để giúp thằng bé, cha mẹ nó đã mua tặng một cuốn sách có tên Những Sai Lầm Có Ích, Bita Khe Giát của Jack Lodge for Jones. Họ cùng đọc và cuốn sách này đã giúp thằng bé hiểu rằng nó không cần phải trở thành người hoàn hảo thì mới thành công được. Trong cuốn sách, Jones viết, cứ gọi chúng là sự vô tình, gọi là sai lầm, thậm chí là vận may. Nếu sự thật vỡ lở ra, ta có thể vô cùng ngạc nhiên bởi có rất nhiều các phát minh và khám phá vĩ đại đến từ sự tình cờ, bất ngờ và không định trước. Những nhà phát minh được đề cập trong cuốn sách này không chỉ là những người thông minh mà còn vô cùng tỉnh táo. Việc thất bại rồi dẫn đến bỏ giờ toàn bộ ý tưởng rất dễ xảy ra, nhưng thất bại mà vẫn nhận ra chức năng khác cho thất bại đó mới là khó. Các nhà phát minh được đề cập trong cuốn sách này đã dạy cho tất cả chúng ta bài học được minh họa rõ ràng nhất trong câu nói của Beto năm 1930. Chí thông minh không phải là để không phạm sai lầm Mà là để nhanh chóng nhìn ra cách khiến chúng tốt đẹp lên Một trong những câu chuyện ưa thích của John trong cuốn sách này Là về dược sĩ John Tempeton ở Atlanta, bang Giao Giờ, năm 1886 Vị dược sĩ này muốn điều chế một loại thuốc để giải tỏa những mệt mỏi Hỗ trợ cho hệ thần kinh và làm dịu những cơn đau Tempeton vô cùng hài lòng với sản phẩm mới của mình Một loại nước mà ông trộn với nước để uống lạnh Nhưng rồi một sự tình cờ thú vị đã xảy ra Trợ lý của Pembeton đã vô tình trộn thứ nước pha chế đó với nước soda, thứ nước này đã biến đổi tính chất. Pembeton chẳng mấy tự hào để thừa nhận rằng thứ nước nguyên bản đầu tiên ông chế ra lại không bằng sản phẩm của anh chàng trợ lý và kết quả là ông quyết định không bán thứ nước đó với danh nghĩa là dược phẩm mà chuyển sang là nước giải khát, ông gọi nó là Coca-Cola. Ngày nay Coca-Cola trở thành thứ nước giải khát được ưa trộm hàng đầu thế giới. 4. Tính khiêm nhường cho phép ta tận dụng tối đa những sai lầm của mình. Lý do cuối cùng đó là tính khiêm nhường, ham học hỏi giúp ta biết cách tận dụng tối đa những sai lầm và thất bại của mình. Nhà văn Mark Thuên có một lần đã được yêu cầu kể tên nhà phát minh vĩ đại nhất trong số những nhà phát minh. Ông trả lời là sự tình cờ, câu trả lời của ông vô cùng thông minh nhưng cũng cho ta thấy một sự thật hiển nhiên. Khi chúng ta khiêm nhường, đầu óc ta cởi mở hơn để có thể coi những sai lầm của mình là những triển vọng cho sự tiến bộ và phát triển. Nhà văn Mark Twain có một lần đã được yêu cầu kể tên nhà phát minh vĩ đại nhất trong số những nhà phát minh, ông trả lời là sự tình cờ. Lịch sử đã ghi nhận rất nhiều trường hợp các phát minh lúc đầu chỉ là sự nhầm lẫn nhưng sau đó hóa ra chúng là các phát minh vĩ đại. Năm 1839, Charles Guttier đang tiến hành các thí nghiệm với cao su, chất này lấy từ nhựa cây và đã được biết đến từ nhiều thế kỷ. Người ta đã tìm mọi cách để đưa nó vào sử dụng nhưng khi bị làm nóng nó sẽ chảy ra, còn khi gặp lạnh thì lại bị vỡ vụ. Hút đi thử trộn chất này với nhiều chất khác nhưng nó vẫn chưa thành chất có thể sử dụng được. Giờ một ngày ông vô tình làm rơi vài giạt cao su được trộn lẫn với lưu huỳnh vào bếp lò, hơi nóng đã khiến cho cao su trở nên cứng mà lại dẻo, ngay cả khí lạnh cũng không làm cho nó bị giòn. Vậy là sự tình cờ đã giúp hút đi hơi chuyển hóa cao su thành một chất được sử dụng trong rất nhiều sản phẩm và ngành nghề như hiện nay. Dây bóng kính cũng là một sản phẩm ra đời từ sự vô tình. Kỹ sư dệt người Thụy Sĩ Rắc quét Webster Guggenheim muốn tạo ra một loại vải chống thấm nước sau khi thấy chai rượu bị đổ vào chiếc khăn trải bàn, lớp màng bọc ông tạo ra lại quá cứng và giòn, không thể sử dụng được. Nhưng Guggenheim e lại phát hiện ra lớp phim trong suốt được tách ra khỏi bề mặt vải theo cả tấm lớn, đến năm 1908, ông đã phát minh ra chiếc máy dùng để sản xuất ra những tấm phim đó. Penicillin cũng là kết quả của sự nhầm lẫn. Năm 1928, ông Khi nhà nghiên cứu Alexander Fleming vô tình đưa một loại mốc vào một chiếc đĩa nuôi cấy vi khuẩn cúm, vi khuẩn yếu đi và chết. Sau lần vô tình đó, ông nghiên cứu kỹ lưỡng kết quả thí nghiệm. Ông tách rồi xác định loại mốc, từ đó dẫn đến sự hình thành của một loại vắc có khả năng cứu sống vô vàn sinh mạng con người. Sức mạnh của chiếc lò vi sóng được một kỹ sư phát hiện ra khi ông vô tình làm chảy thanh sô cô la trong túi khi sử dụng lò. Teflon được phát hiện khi một nhà nghiên cứu sử dụng tủ lệnh để làm việc vô tình bỏ quên mỡ qua một đêm trong đó dây nhớ được phát minh nhờ sự vô tình phát triển được một loại kêu dán mới. Nếu mọi chuyện không như ý thì danh tiếng luôn có thể được đảm bảo bằng một lỗi lầm khủng khiếp, John Kenneth K. Nếu có tinh thần tích cực trong công việc, bạn có thể xoay chuyển một sai lầm thành cơ hội, thành công và danh vọng không phải lúc nào cũng đến với những người tài giỏi nhất, đôi khi chúng đến với những người biết cách biến nghịch cảnh thành một lợi thế, hoặc như John Kenneth K. từng nói. Nếu mọi chuyện không như ý thì danh tiếng luôn có thể được đảm bảo bằng một lỗi lầm khủng khiếp, một tấm gương khiêm nhường. Tôi rất thích câu chuyện về tính khiêm nhường trong cuộc đời của một con người được người ta gọi là người đàn ông phục hưng của nước Mỹ. Mối tình đầu của anh chính là nghệ thuật và khi trưởng thành, anh muốn trở thành một họa sĩ. Tuy vậy anh lại có tư tưởng của người ham học và bản tính khiêm nhường. Nó nuôi dưỡng trí tò mò của anh và khiến anh quan tâm tới nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở trường rêu, anh được học các môn triết học tôn giáo, toán học và khoa học. Anh tốt nghiệp năm 19 tuổi. Sau khi chính thức hoàn thành việc học tập tại trường, cha mẹ này ép anh trở thành thợ học việc cho một người bán sách. Nhưng đam mê cháy bỏng nhất của anh là trở thành họa sĩ. Anh cố gắng thuyết phục cha mẹ cho phép anh ra nước ngoài để được đào tạo trở thành một nghệ sĩ. Sau một năm, cuối cùng cha mẹ cũng mùi lòng mà gửi anh sang anh để học vẽ. Anh đặc biệt nổi trội. Bức tượng thạch cao anh khác được trao huy chương vàng tại Giải thưởng Azeal Society về nghệ thuật. Ngoài ra bức tranh lớn vẽ trên vải của anh cũng nhận được sự ủng hộ tích cực của Học viện Hoàng gia Anh. Khi trở về Mỹ, anh mở một sường vẽ tại Boston và trở thành họa sĩ được mến mộ. Anh đi khắp các làng thị trấn để tìm người thuê vẽ chân dung. Thời gian ở Concord, New Hampshire, anh đã gặp một cô gái, và anh đã kể về cô trong bức thư gửi cho cha mẹ ngày 20 tháng 8 năm 1816, cha mẹ kính mến. Con viết vài dòng để báo là con vẫn khỏe và đang rất bận, ngày kia con sẽ được nhận 100 đô la, mà con nghĩ thế là khá đủ cho 3 tuần, có thể con sẽ ở đây trong vòng nửa tháng bắt đầu từ ngày hôm qua, ở nơi này con còn có nhiều mối quan tâm khác chứ không phải chỉ có tiền bạc, cha mẹ có biết. Nhà Walker ở đây không? Cha, Walker, con trai của dạ về kép. Có hai con gái, cô cả vô cùng xinh đẹp, dễ thương và tính tình cũng rất tuyệt vời. Có thể con đang tự huyễn hoặc mình nhưng con nghĩ là mình sẽ là theo đuổi được cô ấy. Có thể cha mẹ cho rằng con là kẻ liều lĩnh, luôn phải lòng theo cách đó nhưng con lo sợ mình là một gã độc thân già và giờ con 25 tuổi, vẫn không cần phải vội vàng, cô gái đó mới 16. Anh yêu điên cuồng, chưa đến một tháng sau, anh viết tiếp một lá thư cho cha mẹ và kể thêm chuyện. Mọi chuyện dường như vượt xa cả những kỳ vọng lạc quan nhất của con Càng hiểu cô ấy, con càng thấy cô ấy đáng yêu hơn Cô ấy vô cùng xinh đẹp mà lại không hề đồng đảnh Cô ấy thì bị khiêm nhường, ngay thẳng và tốt bụng Mỗi lần hỏi thăm cô ấy, con lại luôn được chiêm hưởng tính cách đó Vô cùng đáng yêu, nết na và ngọt ngào Khi hiểu rõ, con nghĩ cha mẹ sẽ không trách con vì đã vội vã hành động Con đã liều thổ lộ lòng mình với cô ấy Và thay vì nhận được những câu trả lời mơ hồ và khó hiểu Cô ấy đã nói với con một cách thẳng thắn nhưng đầy thiêm nhường và cũng rụt rè Rằng cô cũng dành tình cảm cho con, tình cảm đó đủ Để nói rằng chúng con đã đinh hôn với nhau Chưa có ai được ban ơn như con Nhưng con cũng lại là một kẻ khốn khổ vô ơn bạc nghĩa Xin hãy cầu chúc cho con để con có một trái tim đầy biết ơn những nghịch cảnh con gặp phải Nhưng chúng lại luôn luôn mang may mắn đến với con Cô ấy đã đợi anh trong 2 năm vào vào ngày 29 tháng 9 năm 1818 Họ làm đám cưới Gần một năm sau, con gái đầu lòng của họ ra đời Gia đình phát triển và sự nghiệp họa sĩ của anh cũng thành công. Anh đã vẽ chân dung cho nhiều người nổi tiếng như nhà phát minh Ellie Whitney, hiệu trưởng trường rêu ông Jeremiah Azai, nhà văn và nhà từ Điển học Noah Webster, hầu thức Lafayette và Tổng thống Hoa Kỳ James Monroe. Cùng thời gian đó anh vẫn dành tình yêu của mình cho phát minh và cải tiến. Anh và em trai đã chế ra chiếc máy bơm nước cho xe cứu hỏa. Họ đã đăng ký bản quyền sáng chế nhưng không kiếm lợi từ nó. Anh còn phát minh ra máy cắt đá cầm thạch. Dùng để tạc tượng nhưng không lấy được bằng sáng chế cho chiếc máy này, dường như anh đã đi đúng hướng. Sau đó vào năm 1825, lúc đang vẽ tranh tại New York, anh nhận được thư từ cho nói rằng vợ anh đang ốm nặng, anh vội vã trở về nhà, nhưng khi về đến nơi thì người vợ đã qua đời, lòng anh tan nát bởi sự ra đi của cô. Để hơn nữa là khi anh về đến nhà thì người vợ vừa được chôn cất, anh còn không có cả cơ hội tham gia đám tăng vọng mình. Cuộc đời mỗi con người là một cuốn nhật ký mà họ dự định dựng lên một câu chuyện nhưng lại viết ra một câu chuyện khác. Và thời điểm họ khiêm nhường nhất chính là lúc so sánh phần mà họ đã viết ra với phần họ từng thể là sẽ thực hiện. J. em Barry, người đàn ông đó tên là Samuel Os. B. Morser. Ông đã bình phục dần từ nỗi tăng thương nhưng nỗi thất vọng về sự chậm chạp của công nghệ thông tin vẫn ám ảnh trong ông. Rồi ông bắt đầu học về điện và điện tử, năm 1832. Ông thay nhén việc chế tạo một thiết bị có khả năng gửi lời nhắn qua dây điện đến những khoảng cách xa. Ông cũng bắt đầu soạn ra bộ ký hiệu gồm các chấm và gạch được sử dụng để liên lạc truyền tín hiệu. Đầu những năm 1800 là thời điểm phát triển nhanh chóng của các thí nghiệm và thành tựu về lĩnh vực điện. Moser đã học hỏi những thành tựu của người khác và nghiên cứu các phát minh của họ. Ông sửa đổi các thiết kế của mình vài lần. Đến năm 1838, ông cho giới thiệu một thiết bị liên lạc mới với tên gọi là máy điện báo. Morser đã nổi tiếng từ việc phát minh chiếc máy đó và bộ ký hiệu mang tên ông, phát minh đã đưa cả thế giới vào kỷ nguyên truyền thông. Trước kia phải mất vài ngày, hàng tuần hay hàng tháng để liên lạc với người thân ở xa, thì nay nhờ có Morser, việc liên lạc chỉ mất có vài phút, công nghệ đã làm thay đổi cả thế giới. Morser nhận được rất nhiều phần thưởng danh dự cho phát minh máy điện báo nhưng ông vẫn luôn thiêm tốn về thành tựu đó, ông từng nói. Tôi tạo ra một ứng dụng có giá trị về điện không phải vì tôi giỏi hơn người khác mà là nhờ Chúa, người muốn ban phúc cho con người. Người phải tiết lộ điều đó cho một người và Chúa đã tiết lộ cho tôi. Với thái độ đó, không có gì ngạc nhiên khi ông vượt qua được những thất vọng và mất mát, học hỏi và phát triển. Ông sở hữu một tinh thần ham học, và chúng ta cũng nên cố gắng để có được điều đó. Nhà văn chuyên viết tiểu thuyết dây, em, Barry đã quan sát thấy rằng. Cuộc đời mỗi con người là một cuốn nhật ký mà họ dự định dựng lên một câu chuyện nhưng lại viết ra một câu chuyện khác. Và thời điểm họ hiêm nhường nhất chính là lúc so sánh phần mà họ đã viết ra với phần họ từng thể là sẽ thực hiện. Điều này cũng đúng với tôi Theo nhiều cách khác nhau, tôi vẫn có thiếu sót về những thứ tôi muốn làm và muốn trở thành, tuy nhiên, vào thời điểm khi chúng ta so sánh cái mình muốn làm với cái mình đã thực sự làm, nếu biết siêm tốn và sẵn sàng học hỏi những điều mà cuộc sống đã dạy, ta sẽ có thêm nhiều cơ hội thành công. Và với việc biết được rằng mình đã cố gắng hết sức, có thể chúng ta sẽ hài lòng với việc đáng lẽ ta đã có thể làm và thành công. Trường 3, thực tế, nền tảng của học hỏi Saline Yip được sinh ra trong một gia đình khá giả, hạnh phúc ở một làng nhỏ tên là Ho Zoi Cho thuộc Ba Lan, cô có một tuổi thơ em đẹp Cha cô là giáo sư triết học tại một trường đại học gần nhà, ông rất yêu cô và cũng rất kiên nhẫn với cô, ngay cả khi cô làm điều gì sai. Một lần khi mẹ cô đang sơn sửa lại một số phòng trong nhà, Saline hấp tấp lấy chổi sơn và sơn lên cây đàn piano của gia đình, cha cô không hề quát mắng. Ông đã phạt cô. Nhưng ông cũng cân nhắc khá kỹ khi thấy cô bé ngay lập tức tỏ ra hối lỗi. Ông đã tận dụng ngay cơ hội này để dạy cho cô về tầm quan trọng của việc không được phá hủy tài sản của người khác. Mẹ Saline là một giáo viên nhưng bà đã bỏ nghề giáo để ở nhà nuôi dạy Saline và chị gái cô tên là Tiệt. Mẹ vô cùng chiều trộn cô, bà mua cho cô quần áo, đồ chơi và khuyến khích cô mỗi ngày. Cô có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, thực tại xấu xí xuất hiện, nhưng rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi. Năm 1939, khi cô lên 10... Ba Lan bị Đức và Liên Xô đánh chiếm và bị chia đôi, làng Hau Giao Cho, nơi Salin sinh sống trở thành lãnh thổ của Liên Xô. Tuy vậy cuộc sống gia đình cô lúc bấy giờ chưa có nhiều biến đổi, nhưng đến năm 1941 thì đã khác. Đó là khi Hitler quyết định giành quyền kiểm soát toàn bộ Ba Lan cho quân tiến vào thành phố. Ngay lập tức, vì cha thân yêu của Salin bị quân phát xít đức đi, cô không bao giờ còn được gặp lại cha mình nữa. Rồi Salin, mẹ và chị gái chuyển sang sống ở khu Giao Thái, phải ở chung phòng với ba gia đình khác. Saline khi đó mới 11 tuổi, mẹ của Salin bị buộc phải đi lao động, và đôi khi hai cô gái cũng bị bắt đi làm việc. Thực phẩm rất khan hiếm, đó quả thực là một cuộc chiến sống còn, nhưng rồi mẹ của Salin nghĩ ra một kế hoạch. Bà bắt đầu tìm kiếm những người sống ở ngoại ô sẵn lòng cho họ vào ở và che giấu họ. Bà tìm thấy một người nông dân đồng ý che giấu cho chị của Saline, người lớn hơn cô 5 tuổi. Một người nông dân khác nói rằng ông có thể che giấu cho Saline và mẹ cô. Saline nhớ lại. Và một ngày trong năm 1942, tôi đoán lúc đó là đầu hè, tôi không nhớ ngày tháng chính xác nhưng tôi nhớ là mình tỉnh ngủ và chào tạm biệt người chị gái tuyệt vời của tôi. Sau vài ngày, nếu không nghe thêm được tin tức gì thì có nghĩa là chị tôi đã đến nơi an toàn và mọi thứ diễn ra y như kế hoạch. Mẹ tôi trở về nhà sau buổi làm việc và bảo tôi lấy những bộ quần áo và giày dép đẹp nhất, mang theo một bộ dự phòng và rằng chúng tôi có thể sẽ rời khu giò thái tối. Hôm đó, khu giò thấy mà họ đang sống bị bao quanh ba mặt là hàng rào. Còn mặt thứ tư bị chắn bởi một con sông, tối muộn hôm đó, tranh thủ lúc đêm khuya, họ rời phòng và hướng thẳng tới phía bờ sông, họ lội qua sông, nhưng trước khi sang được bờ bên kia, họ nghe tiếng súng nổ. Phía trên bờ, binh lính đang chờ sẵn, chúng quát to, lũ do thái, tao thấy chúng mày rồi. Những người khác cũng có chung kế hoạch như Jaline và mẹ cô, họ cũng muốn trốn thoát, nhiều người đang ẩn náu đã đứng dậy và giơ tay đầu hàng, khi làm vậy, họ đã nhanh chóng bị bắn, Jaline và mẹ cô đang nấp trong đám sậy. Nước ngập tới cổ cô bé, mẹ bắt cô giữ im lặng và cho cô ăn miếng bánh mì sụn nước. Họ cứ ở dưới sông như vậy trong 4 ngày. Vào buổi sáng ngày cuối cùng, Salin tỉnh dậy nhưng mẹ cô đã bỏ đi. Thân trẻ mồ côi, tình trạng của cô thật thảm khốc. Ở tuổi 11, cô bé sống lơn côi trên đất tịch, nơi cô có thể bị truy đuổi rồi bị giết hại. Salin hồi tưởng lại, tôi muốn thét to lên nhưng tôi biết mình phải giữ im lặng. Khi bình lính đi khỏi, Salin tìm đường về trang trại, nơi người nông dân đã hứa che giấu cho cô và mẹ Nhưng thay vì được trao đón nồng nhiệt, họ bảo cô ban ngày có thể ở trong kho thóc nhưng ban đêm thì phải giới đi nếu không họ sẽ giao cô cho quân phát xít. Ban đầu Saline không thể đối mặt với tình cảnh thực tế của mình. Cô nói, tôi sống như một con thú, đi từ khu rừng này sang khu rừng khác, tìm kiếm mẹ. Tôi không cho phép bản thân nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm thấy mẹ, tôi phải đi tìm mẹ, tôi sẽ đi đâu, sẽ ăn gì, ai sẽ chăm lo cho tôi. Thực tế về một tình huống quá sức chịu đựng như vậy có thể khiến một số người suy sụp. Trong khi những người khác lại có thể điều chỉnh và học hỏi rằng mình phải làm gì để sinh tồn, xa thuộc nhóm thứ hai. Một cô bé lớn lên ở thị trấn, phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ thì giờ đây lại phải cố gắng tự mình sống sót trong rừng, đôi lúc cô lạc bước qua chỗ những người do thái khác cũng đang lẩn trốn nhà cầm quyền. Có lần cô tình cơ gặp một nhóm nhỏ gồm đàn ông, đàn bà và cả trẻ nhỏ, họ cũng trốn ra khỏi khu do thái, khi lũ trẻ trong làng phát hiện ra nhóm người. Họ cùng Salin đã trốn trong một đống rơm gần đó, nhưng dân làng đã dùng xẻng để đâm vào đống rơm, toàn bộ nhóm người đã chết ngoại trừ Salin. Một lần khác khi Salin quay về nơi ngủ sau khi xin ăn, một cô gái chừng 18 tuổi đã kết bạn với cô và đề nghị được giúp cô. Họ đồng ý sẽ gặp nhau vào sáng hôm sau, nhưng cả đêm hôm đó, Salin có sự cảm xấu về cô gái nọ, ngày hôm sau, cô nấp mình trên cành cây cao và chờ đợi. Cô gái kia đã xuất hiện Nhưng lần này là đi cùng anh trai Saline đã nghe được rằng cả hai đang có ý định bắt cóc Và giao cô cho nhà cầm quyền để lấy tiền thưởng Cũng có một số thời điểm Saline được chứng kiến lòng tốt trong suốt những năm đó Một lần, một cô gái làm thuê trong trang trại phát hiện cô đang ngủ trong kho thóc Và đã mang đồ ăn, quần áo tới cho cô Saline nhớ lại Tôi phải mất một lúc lâu mới hiểu ra Cuối cùng tôi cũng đã được đối xử như con người Bằng lòng tốt và sự hào phóng Tôi đã từng quên mất cảm giác đó Cô gái đó đã cho Salin ăn trong suốt gần 2 tuần Nhưng rồi một ngày có hai cảnh sát ập đến trang trại và bắn chết cô gái, họ nói cô là dân Do Thái. Salim kể lại, tôi sống một mình trong rừng khoảng 2 năm. Ban ngày tôi ngủ trong cái hố nhỏ tự đào và đêm tôi bò ra ngoài tìm đồ ăn, bất kể là thứ gì, lúc đó tôi rất ốm yếu. Năm 1944, quân Soviet phát hiện ra Salin khi họ dẫm phải cô lúc cô đang nằm trong hố trú ẩn. Họ đưa cô đến bệnh viện, tại đó cô được chăm sóc và dần dần hồi phục, mục đích của cô là chuyển đến Mỹ. Nơi các thành viên khác của gia đình đã sang từ trước chiến tranh Cuối cùng vào năm 1948 Hành trình sang Mỹ của cô cũng thành công 3 năm sau cô kết hôn Sally không muốn nói với người khác Về những trải nghiệm của mình Và giữ ký những chuyện đó trong nhiều năm Nhưng dần dần E.D. chồng cô đã thuyết phục được cô rằng Cô cần kể câu chuyện của mình cho những người khác Anh nói rằng Em có trách nhiệm và bổn phận với 6 triệu người đã hy sinh ấy Giờ cô chia sẻ câu chuyện đời mình và hoàn cảnh thực tế mà cô phải đối mặt với hy vọng rằng nó sẽ giúp ích được cho người khác. Saline nói rằng, tôi cũng muốn gửi tới một thông điệp về niềm hy vọng cho các bạn trẻ hiện nay. Tôi là người lạc quan, và tôi thấy rằng thế hệ trẻ sẽ rút ra những bài học từ sai lầm của thế hệ chúng tôi và sẽ chiến đấu chống lại sự bất công và thái độ bàng quan, xây dựng trên nền tảng vững chắc. Nếu chúng ta muốn thành công trong cuộc sống và học hỏi từ những thất bại của bản thân, ta phải có khả năng đối diện với thực tế và dùng nó làm nền tảng cho sự phát triển của mình. Việc này có thể khá khó khăn Những người từng trải qua những hoàn cảnh khốc liệt như trường hợp của Salim có thể đã bị vùi dập nặng nề Nhưng ngay cả những thất bại hay mất mát bớt tàn khốc hơn vẫn có thể khiến ta có xu hướng lẩn trốn thực tại Ta có thể đổ lỗi cho người khác về hoàn cảnh của mình Ta có thể bao biện hoặc tìm lý do Hoặc có thể ta sẽ rút lui về thế giới nhỏ bé của riêng mình Giống như người đàn ông trong một trong những câu chuyện yêu thích của tôi về thực tế Ông mắc chứng mất ngủ trong 30 năm Và cuối cùng đã quyết định đi gặp bác sĩ tâm lý Bác sĩ s Sao ban đêm ông lại mất ngủ? Người đàn ông trả lời. Bởi tôi đang cố gắng giải quyết các vấn đề của thế giới. Bác sĩ nhấn mạnh thêm, thế đã bao giờ ông giải quyết được chưa? Người đàn ông trả lời một cách nghiêm túc và kiên nhẫn, gần như lần nào cũng làm được. Bác sĩ lại hỏi, thế thì làm sao mà ông lại không ngủ được? Tôi nghĩ là những giải băng giấy lớn được ném trong lấy diễu hành vinh danh tôi đã khiến tôi không thể ngủ được. Quãng đường đi từ thất bại đến thành công sẽ dễ dàng hơn là đi từ lý do bao biện tới thành công. Chừng nào việc bỏ trốn khỏi thực tế còn có khả năng đem lại cho ta sự giải thoát tạm thời khỏi những vấn đề của chính mình thì quãng đường đi từ thất bại đến thành công sẽ dễ dàng hơn là đi từ lý do bao biện tới thành công, khi ta mất khả năng nhìn thấy thực tế, ta sẽ nhanh chóng lạc lối. Ta không thể tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống nếu ta từ chối chấp nhận sự thật đang diễn ra, bạn không thể tự mình tiến bộ nếu bạn tự đùa với cuộc đời mình. ba thực tế của cuộc sống, hoàn cảnh thực tế của mỗi người mỗi khác, tuy nhiên cũng có những hoàn cảnh luôn chính xác cho tất cả mọi người. 1. Cuộc sống đầy khó khăn, theo một cách nào đó, người ta dường như tin rằng cuộc sống có vẻ khá dễ dàng. Đây chính là vấn đề của xã hội Mỹ ngày nay. Ta trông chờ có một con đường bằng phẳng và dễ dàng đi tới thành công. Ta mong chờ cuộc sống của mình không có rắc rối, lộn xộn Ta mong chờ chính phủ sẽ giải quyết các vấn đề cho mình. Ta mong chờ sẽ được nhận thưởng mà không phải trả giá. Đó không phải thực tế. Cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều. Trong cuốn những bài học lớn nhất của cuộc sống, Life Greatest lesson Hal Urban đã viết. Một khi ta chấp nhận sự thật rằng cuộc sống đầy khó khăn, khi ấy ta bắt đầu trưởng thành, ta bắt đầu hiểu rằng mỗi vấn đề cũng đồng thời là một cơ hội. Khi đó ta đào sâu vấn đề và phát hiện ra ta được tạo nên bởi những điều gì, ta bắt đầu chấp nhận những thách thức của cuộc sống. Thay vì để cho những khó khăn đánh gục, ta chào đón chúng như một phép thử cho tính cách của mình, ta dùng chúng như một phương thức để vượt qua nghịch cảnh. Cùng lúc đó, ta cần hiểu rằng xã hội sẽ hàng ngày gửi dồn dập cho ta những thông điệp mang nội dung hoàn toàn trái ngược. Chẳng hạn như công nghệ đem tới cho ta phương thức sống theo kiểu chỉ cần bấm nút, ta có thể mở cửa gà nấu bữa tối, sửa bát, ghi lại chương trình TV yêu thích và thanh toán hóa đơn chỉ bằng cách nhấn các nút thích hợp. Ngoài ra, ta còn được nghe đi nghe lại rằng luôn có một cách nhanh chóng và dễ dàng để làm mọi việc. Chỉ trong vòng vài ngày, tôi đã đọc tin và nghe nói rằng bạn có thể đã mất vài trăm bảng, học cách nói trôi chảy một ngôn ngữ, trở thành nhân vật mới nổi của chương trình phát thanh, được cấp giấy phép thầu và kiếm được hàng triệu đô la bất động sản Bạn có thể làm được tất cả những việc đó trong vài ngày mà chỉ tốn rất ít hoặc thậm chí là không mất tí công sức nào, và rồi cả tin lợn cũng có thể bay. Những quảng cáo đó đầy rẫy quanh ta bởi những người làm trong lĩnh vực quảng cáo và marketing rất hiểu về hành vi con người. Họ biết rằng hầu hết mọi người đều không chấp nhận rằng cuộc sống đầy khó khăn và thay vào đó luôn tìm kiếm những cách thức dễ dàng và nhanh chóng. Chẳng có cách thức nào nhanh chóng và dễ dàng đâu, chẳng có thứ gì giá trị nào trong cuộc đời đến mà ta không cần nỗ lực. Đó là lý do vì sao nhà tâm lý học em, Scott Tech mở đầu cuốn sách Con đường ít người qua lại, the Rod Alessia Vele của ông bằng câu, cuộc sống đầy khó khăn, ông muốn đặt nền tảng cho mọi quan điểm mà ông trao đổi trong cuốn sách. Nếu không hiểu và chấp nhận sự thật rằng cuộc sống đầy khó khăn, ta sẽ chỉ khiến bản thân mình dễ thất bại và không chịu học hỏi. 2. Cuộc sống khó khăn với tất cả mọi người Ngay cả nếu ta chịu thừa nhận rằng cuộc sống này khó khăn với tất cả mọi người thì trong sâu thẳm nhiều người vẫn ngầm hy vọng rằng sự thật đó là không đúng với họ. Tôi rất tiếc và nói rằng điều đó không thể, không ai có thể trốn thoát được những vấn đề, thất bại và mất mát của cuộc đời. Nếu ta muốn tiến bộ thì nhất thiết ta phải đi qua những khó khăn của cuộc sống, hoặc như nhà thơ Ranzo Emerson, một từng nói, bước đi của con người ngã về phía trước, bước đi của con người ngã về phía trước, Ranzo Emerson, cuộc đời không dễ dàng mà cũng chẳng công bằng. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều điều bất công đến với mình, tôi cá là bạn cũng vậy, tôi phạm sai lầm, tự khiến mình thành kẻ ngốc làm tổn thương người mình yêu quý và trải qua những thất vọng đến tan nát tâm hồn. Tôi cá là bạn cũng vậy, chúng ta không thể né tránh được những khó khăn của cuộc đời. Mà bạn cũng không nên cố. Vì sao? Bởi những người thành công trong cuộc sống không cố trốn thoát khỏi nỗi đau, sự mất mát và bất công. Họ học cách đối mặt, chấp nhận chúng và tiến lên phía trước hướng thẳng tới những khó khăn đó. Đó là mục tiêu của tôi, và nó cũng nên là mục tiêu của các bạn. 3. Cuộc sống nhiều khi khó khăn với người này hơn những người khác. Trong cuốn truyện tranh được nhiều người yêu thích đậu phộng, Be Annat, Charlie Brown thiếu náu chút bỏ tâm tình của mình với Lucy, thì cô bé đứng trong quầy hàng giả làm bác sĩ tư vấn tâm lý chỉ với giá 5 xu của mình. Charlie thổ lộ rằng cậu rất bối rối về cuộc sống và không biết mình đang đi đâu. Lucy nói rằng, cuộc đời như chiếc ghế trên con tàu, trong hải trình cuộc đời, một số người đã quay về phía đuôi tàu để có thể nhìn thấy họ vừa đi qua đâu, số khác lại hướng ghế về phía trước, họ muốn thấy mình sẽ đi đến đâu. Rồi Lucy hỏi, cậu sẽ đặt chiếc của mình theo hướng nào? Charlie trả lời Tớ còn chưa bao giờ mở được chiếc ghế đó ra cơ, hãy đối diện với điều đó, cuộc sống nhiều khi khó khăn với người này hơn những người khác, sân chơi đó không công bằng. Bạn có thể sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn hơn và ở mức độ cao hơn tôi, hoặc cũng có thể là ít hơn, cuộc sống của bạn ngay lúc này có thể như đang lướt đi trên vùng nước yên ả, hoặc có thể như trong vùng biển động, so sánh cuộc sống của mình với của người khác thực sự không mang lại lợi ích gì. Cuộc sống không công bằng và ta cũng không nên mong chờ điều đó. Càng sớm đối diện được với thực tế thì ta càng có khả năng đối diện với bất cứ thứ gì đến với ta. Đừng để cuộc đời làm khó bạn, cuộc sống của bạn vốn đã nhiều khó khăn rồi. Thực tế là bạn sẽ phải đối diện với những khó khăn có sẵn đó cho dù nó có là gì đi chăng nữa. Một trong những yếu tố quan trọng là đừng làm mọi chuyện khó khăn thêm, nhưng không may là nhiều người có vẻ như đang làm điều đó. Để giúp bạn ứng phó với thực tế đó, tôi muốn chỉ ra 5 trong số những điều phổ biến nhất mà mọi người thường khiến cuộc sống của họ khó khăn hơn để từ đó bạn có thể tránh không phạm những sai lầm đó. Một, cuộc sống sẽ khó khăn hơn với những người ngừng phát triển và không chịu học hỏi. Bạn biết đấy, một số người còn chẳng buồn nỗ lực phát triển dù chỉ trong ý định, một số người nghĩ rằng họ sẽ tự động mà phát triển, số khác lại không đánh giá cao sự phát triển và hy vọng rằng mình sẽ tiến bộ trong cuộc sống mà không cần phải nỗ lực. Với những người đó, cuộc sống sẽ khó khăn hơn là phương có. Những người không chịu phát triển cũng giống như những người cùng thời của nhà khoa học vĩ Đại Galileo, Ông cố thuyết phục họ tin vào những điều ông hiểu biết được từ khoa học. Họ cười nhạo ông và từ chối không công nhận các khám phá của ông, cho rằng các học thuyết của ông là không đúng bởi chúng mâu thuẫn với những lý thuyết của Arithot. Trong một lần, Galileo quyết định cho mọi người xem thí nghiệm để làm bằng chứng rõ ràng về một trong những quan sát của ông. Hai vật có khối lượng khác nhau khi rơi cùng độ cao sẽ chạm đất cùng thời điểm. Và người làm thí nghiệm, ông trèo lên đỉnh ngọn tháp nghiêng tì xa. Khi đám đông phía dưới quan sát, ông cùng lúc thả hai viên đạn, một viên nặng nửa cân viên kia nặng 5 cân, cả hai chạm đất cùng lúc. Không thể nghi ngờ gì nữa, học thuyết của Galileo đã đúng, nhưng nhiều người vẫn không tin vào điều đó, ngay cả khi họ đã tận mắt chứng kiến bằng chứng rõ ràng đó, và họ vẫn cứ tiếp tục thuyết giảng về những học thuyết lỗi thời của Arithod. Họ cứ muốn bàm lấy thứ họ đã có, ngay cả khi nó không còn chính xác, chứ không muốn thay đổi và phát triển, trong khi một số người phải đối diện với nhiều khó khăn hơn trong cuộc sống bởi họ từ chối không phát triển thì lại có những kiểu người khác tự tạo khó khăn cho chính mình. Đó là những người thỏa mãn với những thành tựu mình đạt được và trở thành mẫu người bình ổn. Hãy đánh giá các trận đấu như nhau, cho dù thắng hay thua, tìm che xe. Vài năm trước, Margaret và tôi có đến thăm bảo tàng Nobel ở Stockholm, Thụy Điển. Chúng tôi dành hàng giờ lắng nghe các bài nói chuyện và đọc về những người đã tạo ra sự thay đổi lớn lao trong cuộc sống của nhiều người. Ngày hôm đó anh chàng hướng dẫn viên du lịch đã chia sẻ một số điều khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Anh ấy nói rằng có rất ít người được nhận giải Nobel làm được điều gì lớn lao sau khi các thành tựu của họ được ghi nhận. Tôi không tin vào điều đó. Tuy nhiên sau khi thực hiện một số nghiên cứu, tôi kết luận rằng anh ấy đã nói đúng. Daniel Fazen, người từng được nhận giải Nobel về kinh tế năm 2000 nói rằng Nếu không cẩn thận thì giải Nobel lại là dấu chấm hết cho sự nghiệp của bạn. Nếu tôi để điều đó xảy ra, tôi sẽ dành cả đời mình đi loanh quanh chỉ để cắt mấy cái duy băng. Nhà văn được nhận giải Nobel về văn học ti. Elliot thì gai gắt hơn. Giải Nobel là tấm vé đến lễ tang của một người. Không ai làm được cái gì nữa kể từ khi họ nhận giải. Thành công có thể bóp méo khả năng quan sát thực tế của ta, nó có thể khiến ta nghĩ rằng mình tốt hơn so với con người thực của mình, nó có thể khiến ta tin rằng mình còn rất ít thứ cần phải học. Nó có thể thuyết phục ta rằng ta chẳng nên trông đợi phải đối mặt và vượt qua thất bại, đó là những khái niệm vô cùng nguy hiểm cho bất kỳ ai muốn tiếp tục phát triển. Vậy ta phải chiến đấu chống lại những ý tưởng đó bằng cách nào? Bằng cách đối diện với thực tế. Các huấn luyện viên thành công hiểu tầm quan trọng của những đánh giá thành thật và dựa trên thực tế. Trong môn bóng bảo dục, nó có nghĩa là ngồi nhiều giờ trong phòng chiếu phim để đánh giá khả năng chơi bóng của đội. Anh bạn tiêm xe của tôi, cựu huấn luyện viên của đội Ohio State nói rằng: "Hãy đánh giá các trận đấu như nhau, cho dù thắng hay thua. Tại sao? Bởi chúng ta có xu hướng đánh giá các trận đấu khi ta thắng kém khách quan hơn khi ta thua. Chiến thắng khiến con người thư giãn và tận hưởng dư vị chiến thắng. Hãy cứ làm như thế và bạn có thể sẽ đi theo con đường hướng tới thất bại." hai Cuộc sống sẽ khó khăn hơn với những người không tư duy một cách hiệu quả. Một trong những khác biệt lớn nhất giữa những người thành công với người thất bại là cách tư duy của mỗi người. Tôi cảm nhận điều đó vô cùng rõ ràng khi viết cuốn sách mang tên tư duy của người thành công, hầu sắc xét full people think. Những người tiến lên phía trước tư duy khác với những người còn lại, họ làm mọi việc đều có lý do, và họ sẽ tiếp tục nghĩ về việc họ sẽ làm, lý do làm việc đó và cách thức để có thể tiến bộ. Như vậy không có nghĩa rằng người nào tư duy giỏi cũng đều thành công. Họ cũng phạm sai lầm như bất kỳ ai. Tuy vậy họ không lặp lại sai lầm của mình, và đó chính là điểm khác biệt lớn của họ. van Giner, nguyên thị trưởng thành phố Berkeley, California nhiệm kỳ 1939-1943 đến đã giải thích. Tôi chưa bao giờ thấy khó chịu với những người phạm sai lầm nếu họ có lý do cho việc mình làm, nếu họ nói với tôi rằng. Tôi đã nghĩ như thế, lý do là như thế và từ đó tôi quyết định như vậy, nếu rõ ràng là họ đã suy nghĩ thấu đáo, cảm thấy cần phải hành động, ngay cả khi kết quả không như mong muốn. Chuyện đó vẫn chấp nhận được Người mà bạn phải canh chừng là những người không thể nói với bạn Vì sao họ lại hành động như thế Tôi phải thừa nhận rằng Ngay cả khi đánh giá cao tầm quan trọng của việc suy nghĩ thấu đáo Tôi vẫn thường cảm thấy tội lỗi Vì đã không suy nghĩ cẩn thận như đáng ra phải làm Một ví dụ điển hình cho việc đó Xảy ra những năm 1980 Khi tôi là mục sư của một nhà thờ Ở San Diego, California Thời đó như mục sư như tôi Đã nghe nói đến sự lớn mạnh rất thú vị Của một giáo đoàn ở Seoul, Hàn Quốc được hình thành từ sự khởi đầu của nhiều nhóm nhỏ, tụ họp lại từ khắp nơi trong thành phố. Tôi đã tới Hàn Quốc để học hỏi. Thời gian ở đó vô cùng thú vị, đến nỗi khi trở về nhà, tôi đã chia sẻ câu chuyện về những nhóm nhỏ đó cho mọi người trong giáo đoàn của mình. Họ cũng tràn đầy cảm hứng như tôi. Vài tuần sau đó, trong niềm hân hoan, tôi dự tính sẽ khởi động khoảng 30 nhóm nhỏ trong năm tới. Mọi người ủng hộ rất tích cực và chúng tôi đã lập ra một chương trình các nhóm nhỏ. Giá mà tôi có thể nói rằng nó thành công rực rỡ, nhưng tôi không thể, chỉ vẻn vẹn vài tháng Chúng tôi nhận thấy nó không hiệu quả, đến cuối năm, thay vì thành lập được 30 nhóm nhỏ thì chúng tôi chỉ có 3. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đã không huấn luyện kỹ càng cho những người lãnh đạo các nhóm, nhóm nào hình thành mà không có người lãnh đạo được đào tạo đầy đủ thì đều chìm dần và dẫn đến giải tán. Giờ thì với tôi bài học trở nên rõ ràng và đơn giản. Một tổ chức chỉ có thể duy trì được khi nó có bao nhiêu nhóm thì phải có bấy nhiêu người lãnh đạo giỏi cho mỗi nhóm. Đó là thực tế, trước kia tôi đã không suy nghĩ thấu đáo chuyện đó nhưng tôi đã nhanh chóng rút ra bài học cho mình Hai năm sau đó, tôi đào tạo cho hàng trăm lãnh đạo và rồi chúng tôi khởi động lại chương trình các nhóm nhỏ, và lần thứ hai đó chúng tôi đã thành công, cuộc sống thường trở nên khó khăn hơn khi ta không chịu tư duy. Có một câu chuyện cười tôi đọc được nhiều năm trước đã mô tả việc rất nhiều người khiến tình huống thêm tồi tệ do không suy nghĩ thấu đáo, câu chuyện kể về các tiểu chiến lược mà người ta đã dùng khi phát hiện ra mình đang cưỡi một con ngựa chết, họ đã thử những cách sau, mua một cái doi ngựa to hơn, đổi người cưỡi. Nói theo kiểu Như chúng ta vẫn thường cưỡi con ngựa này như thế, chỉ định một ủy ban học cưỡi ngựa, sắp xếp một chuyến đi đến những địa điểm khác để xem họ cưỡi ngựa thế nào, thay đổi luật quy định rằng loài ngựa không chết, cùng lúc dùng vài con ngựa chết để tăng tốc độ. Tuyên bố rằng chẳng có con ngựa nào bị chết đến nỗi không cưỡi được, cấp thêm vốn để tăng năng suất của con ngựa, mua một sản phẩm nào đó để giúp con ngựa sống lại, hình thành một nhóm chất lượng nhằm tìm ra các cách tận dụng ngựa chết, kiểm tra lại yêu cầu về năng suất lao động của ngựa. Đề xuất đưa con ngựa chết đó lên vị trí giám sát. Những cách thức lối bịch đó vẫn được sử dụng trong kinh doanh, nhưng rất có thể ta lại áp dụng chúng trong các tình huống khác trong cuộc sống nếu ta không biết sử dụng cái đầu của chính mình. Cuộc đời đã đầy dẫy những thất vọng và đau đớn rồi, ta không cần phải làm chúng trở nên trầm trọng hơn nữa. 3. Cuộc sống sẽ khó khăn hơn với những người không đối diện với thực tế. Phần lớn mọi người dành cả đời mình để sống trên hòn đảo ảo tưởng mang tên ngày nào đó tôi sẽ, Dennis I. Có phải những người đối mặt với quãng thời gian khó khăn nhất trong đời là những người không chịu nhìn vào thực tế? Tác giả và diễn giả Dennis I đã nói rằng, phần lớn mọi người dành cả đời mình để sống trên hòn đảo ảo tưởng mang tên ngày nào đó tôi sẽ, nói cách khác, họ nghĩ rằng ngày nào đó tôi sẽ làm được này. Ngày nào đó tôi sẽ làm việc kia, ngày nào đó tôi sẽ giàu có, họ không sống trong một thế giới thực. Họ giống như một người phụ nữ nhăn sắc bậc trung nói chuyện với cha xứ trong buồng thú tội. Con cảm thấy tội lỗi vô cùng, cô thú tội với cha xứ Vừa sáng nay con nhìn vào gương và thấy ngưỡng mộ sắc đẹp của mình, chỉ có vậy thôi sao, con gái, cha sứ, người biết cô từ lúc cô còn là đứa trẻ, hỏi, vâng, thưa cha, cô rột rẻ đáp, cha sứ đáp, vậy đừng lo, nhầm lẫn không phải tội lỗi. Hoặc là bạn đối mặt với thực tế, hoặc là chắc chắn thực tế sẽ tìm đến bạn, Alex Halley, tác giả cuốn nguồn cội, Bruce Alex Halley từng nói, hoặc là bạn đối mặt với thực tế, hoặc là chắc chắn thực tế sẽ tìm đến bạn. Nếu muốn trèo lên đỉnh ngọn núi cao nhất, bạn không thể mong đợi có thể làm được điều đó chỉ trong một đêm, bạn không thể kỳ vọng chuyện đó trừ khi bạn được học cách leo núi và có luyện tập thể chất, và nếu bạn vẫn cố chối từ thực tế mà tính cách leo núi, sớm muộn bạn cũng gặp rắc rối Việc bạn làm mới là quan trọng, và để thành công, việc đó phải dựa trên thực tế. Nhà báo Sydney Zay, Harris đã quan sát thấy rằng, người theo chủ nghĩa hoàn hảo tin rằng việc làm trước mắt không quan trọng, người theo thuyết hoài nghi lại tin rằng việc làm lâu dài không có tác dụng gì. Người thực tế tin rằng những gì đã thực hiện hoặc không được thực hiện trước mắt sẽ tác động đến kết quả lâu dài, cuộc sống đầy khó khăn, nhưng tin tốt đó là Rất nhiều thứ trong đời bạn khao khát đều có thể đạt được, nếu bạn sẵn sàng đối mặt với thực tế, nhận biết được xuất phát điểm của mình, tính toán được chi phí cho mục tiêu và thực hiện nó, đừng để hoàn cảnh thực tiễn làm bạn nhiều trí Tất cả những người có được ngày hôm nay là nhờ họ đã khởi đầu từ ngày hôm qua 4. Cuộc sống sẽ khó khăn hơn với những người chậm trễ đưa ra những điều chỉnh thích hợp Larry, em trai tôi Là người thầy của tôi trong rất nhiều lĩnh vực Cậu ấy đặc biệt có năng kiếu về kinh doanh và tài chính Tôi luôn nghe cậu ấy nói Mọi người không biết nhanh chóng cắt bỏ các khoản lỗ Cậu ấy đã dạy tôi cách biến khoản lỗ đầu tiên thành khoản lỗ cuối cùng Tôi thấy để làm được điều đó rất khó Bạn thì sao? Thay vì cắt bỏ những mất mát đó Ta lại ngụy biện cho nó Ta cố biện hụ cho quy định đó Ta đợi chờ để xem nó có thay đổi không Và chứng minh rằng ta đã đúng Larry đã khuyên tôi nên đối mặt với vấn đề Và sửa chữa nó hoặc đứng ngoài mọi chuyện Vận động viên đấm bốc hạng nặng Evan The Holyfield đã nói, ai cũng từng có một kế hoạch cho tới khi họ bị đánh gục, anh ấy nói vậy là có ý gì. Áp lực của hoàn cảnh khó khăn có thể khiến bạn quên mất kế hoạch của mình và nếu bạn không xử lý tình huống một cách khéo léo, bạn sẽ không thể đưa ra các điều chỉnh. Đó chính xác là bạn cần phải làm, đưa ra những điều chỉnh thích hợp. Chuyên gia quảng cáo và cũng là bạn tôi, Linda Karp Luntale đã từng rất thành công trong việc giúp tiếp thị và định vị thương hiệu cho sản phẩm của các công ty. Cô ấy là người nghĩ ra ý tưởng đưa con vịt thật vào trong các quảng cáo bảo hiểm của App Lab. Cô ấy thực hiện quảng cáo cho rất nhiều sản phẩm thành công nhưng cô lại thực sự muốn được đại diện cho những sản phẩm không thành công. Cô ấy nói rằng, tôi rất thích được làm việc với những sản phẩm nằm trong danh sách đi, tại sao, những công ty đó đang tuyệt vọng nên họ sẽ để tôi làm bất kỳ việc gì. Buồn thay là nhiều người lại không sẵn lòng đối diện với thực tế và đưa ra các điều chỉnh cho tới khi họ mất đi thứ gì đó. Nếu muốn thành công, chúng ta không thể đợi lâu như vậy được. 5. Cuộc sống sẽ khó khăn hơn với những người không phản ứng phù hợp với nghịch cảnh. Những người phản ứng phù hợp với nghịch cảnh là những người nhận thức được rằng phản ứng của họ với các thách thức sẽ tác động lên kết quả sự việc. Họ chấp nhận và hiểu rõ thực tế tình huống của họ, từ đó hành động một cách hợp lý. Tôi biết chuyện đó ban đầu không dễ dàng gì. Bản chất lạc quan có xu hướng khiến tôi muốn mình bỏ qua một cơn khủng hoảng nào đó và hy vọng nó sẽ tan biến. Điều đó không hiệu quả, mong ước chẳng giải quyết được gì, phủ định một vấn đề chỉ khiến nó trầm trọng hơn Việc trở nên nóng, giận và la hét, hay giận cá chém thớt với những người bạn yêu thương cũng vậy. Tôi đã phải học cách nói với bản thân mình thế này, đó là cách chuyện đó xảy ra, mình có vấn đề, nếu muốn giải quyết vấn đề thì phải hành động, giải pháp tốt nhất là gì? Khi gặp phải một thách thức, bạn có thể biến một quả tranh thành cốc nước chanh hoặc bạn cũng có thể để nó khiến cả cuộc đời bạn trở nên chua lét, đó là lựa chọn của bạn. Đối diện với thực tế Giữ được sự tự tin khi kỳ vọng và thể hiện tốt nhất có thể không phải chuyện dễ dàng nhưng cũng không phải không thực hiện được. Nó sẽ tạo ra sự khác biệt khổng lồ trong cuộc sống của bạn. Nó đem lại cho bạn nguồn lực để học hỏi, trưởng thành và thành công. Đó chính là điều mà Jim Lovell đã làm khi ông điều khiển tàu Apollo 13 phóng lên mặt trăng. Khi tên lửa Saturn đang đẩy họ tới mặt trăng bỗng nhiên bị trục trặc họ đành phải hủy bỏ nhiệm vụ đó và cố gắng quay lại trái đất an toàn. Tương lai thật ảm đạm. Lovell tính toán thấy cơ may sống sót của họ vô cùng mong manh Nhưng bạn không giữ mãi chuyện đó trong đầu. Loven kể lại vào dịp đoàn tụ sau 40 năm của các phi hành gia và những nhân viên điều hành bay mặt đất còn sống. Bạn không nói nó mong manh thế nào mà nói về việc bạn làm thế nào để tăng cơ may sống sót. Tác giả và cũng là chuyên gia kinh tế Jim Collins từng nói, bạn sẽ có cảm giác hồ hởi khi dám đối đầu trực diện với hoàn cảnh khó khăn và nói, ta sẽ không bao giờ từ bỏ, ta sẽ không bao giờ đầu hàng. Có thể sẽ phải mất một thời gian dài nhưng ta sẽ tìm ra cách khuất phục nó. Đó là cách rất hay để nói về phản ứng phù hợp với thách thức, bạn sẽ tạo ra cơ hội bằng cách đối diện với nó và hành động, chứ không phải tảng lờ đi vào giả vờ không thấy. Nếu muốn học hỏi, bạn phải biết xây dựng khả năng giải quyết vấn đề, các kế hoạch và khả năng hành động của bạn trên một nền tảng vững chắc, thực tế là thứ duy nhất không bị trao đảo dưới sức nặng của những thách thức kia.